Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ. Em nghĩ vì em không hiểu điều đó sao? Vì ấy là người hiểu rõ nhất. Cái cảm giác nói là yêu nhưng lại không thấy hy vọng. Nói không yêu thì lại có những khoảnh khắc nhớ nhung. Vừa rực đổ lại vừa tự chữa lành Lẫn lộn sự oán trách và không cam lòng Muốn từ bỏ lại không nở Muốn tiếp tục Nhưng thấy không còn ý nghĩa Sự giày vào này chỉ có dì ấy mới hiểu Thế nên ở thời điểm này Nếu em càng tác động về một phía Thì sẽ càng khiến cho dì ấy thêm khổ đau Dài ơn Em hãy cho dì ấy thêm một thời gian nữa Dì ấy sẽ có cách giải quyết tôi Ánh mắt dài ơn Chứa đựng sự trầm mặt nhìn thẳng vào con đường trước mắt. Nếu thực sự không có hôn nhân hoàn hảo, vậy thì việc lập gia đình còn ý nghĩa gì chứ? Chúng ta vẫn luôn là một cá thể cô độc dưới thế giới này. Việc lập gia đình là để hai tâm hồn đơn độc ấy tìm đến với nhau, sự ấm nhau, cùng nhau bước tiếp trong cái sự cô đơn, dài dặt của cuộc sống. Tôi không hề thấy ghen tị với những cặp đôi yêu nhau khi đi trên phố. Nhưng tôi rất ghen tị với những cặp vợ chồng già nắm tay nhau đi qua đường bởi vì họ đã đi đến được ngày ấy là họ biết chấp nhận những sai lầm để dung hòa nó trở thành những điều hữu ích mà không tự bỏ. Cô nghe như thế thì quay sang anh. Chính Phạm, anh có tin rằng mọi duyên phận đều đã được định ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Em hy vọng sự gặp gỡ của chúng ta cũng đẹp đẽ như thế. Thì sẽ không cần phải ghen tị với người khác Chính Phạm khi ấy cũng nhìn đến cô Trong tâm trí Anh nhớ lại những lời của dị Phương Ở bên cạnh cô mãi mãi không rời đi Cùng cô nắm tay Đi đến hết cuộc đời Anh có làm được hay không Câu hỏi này có hỏi đến cả trăm lần Anh cũng không thể chắc chắn Nhưng nếu như thật sự duyên phận Đã được định sẵn Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì dừng lại cũng không thay đổi được kết quả. Vậy thì cứ bước tiếp, ít nhất là để bản thân mình không phải hối tiếc. Sẽ như em hy vọng. Mỗi chiều hôm ấy, trong phòng bền của Kiều Vương tưởng Gia Hơn ngồi bên cạnh dì ấy trò chuyện hết cả một buổi. Cô cũng nghe lời chính phạm, không đã động gì tới chuyện gia đình của dì để cho tư tưởng của dì Phương được thoải mái hơn. Gia Hơn... Trời sắp tối rồi con mau về nhà đi. Con tính ở đây mấy hôm đợi dì xuất viện. Có dì nghiêm trọng đâu mà ở lại chứ. Ở nhà còn có lương thần để nó một mình làm sao yên tâm. Con đã nhờ thương nhiễm ở cùng với thằng bé. Kiều Phương tở dài một tiếng. Dì nói nghe lời đi. Ở đây cũng đâu có việc gì. về còn lo chuyện cửa hàng. Còn cuộc thi gì đó con đang tham gia phải không? Nhưng mà... Không có nhường nhị gì, gì cả Màu đi đi không là trời tối Nói rồi Kiều Phương cũng nhìn đến Chính Phạm Chính Phạm Cậu đưa Giai ơn về giúp tôi nhé Anh gật đầu đáp Dạ dì giữ gìn sức khỏe Khi khác tụi cháu sẽ lại ghé tăm Kiều Phương gật đầu rồi nhìn sang cô Giai ơn thế như vậy không náng lại được nữa Chỉ đành nghe theo lời dì Vậy được rồi con về đây Có thời gian thì con sẽ lại đến thăm dì Nói rồi gia ơn cũng đứng dậy rời đi Chính Phạm cuối người chào dì Phương một cái Rồi đi theo sau cô Nhưng khi vừa đến cửa Kiều Phương bỗng dưng lên tiếng Chính Phạm Cậu ấy suy nghĩ về những điều mà tôi nói Nghe vậy anh cũng quay lại nhìn dì ấy Cho dù có thể kết quả không được như ý Cho dù là không thể Nhưng cháu vẫn muốn làm Đó là sự chân thành lớn nhất Mà cháu dành cho cô ấy Dù sao vẫn cảm ơn dì đã nói những điều đó với cháu. Sau lời ấy, anh cúi đầu chào một lần nữa rồi cũng rời đi, Kiều Phương ngồi trên giường bệnh, nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt lúc này mới hiện lộ ra nét tâm tư. Ngày trước, dì ấy và Cao Tuấn cũng đã từng là vợ chồng, yêu nhau cuồng nhiệt như thế, tưởng như rời bỏ nhau là không thể sống nổi, còn bây giờ Ở cạnh nhau, nhìn đâu cũng thấy toàn là đau khổ. Nhưng từ bỏ thì những năm tháng dài đằng đặng lúc trước, đầy đủ thăng trầm cứ thế vứt đi sao. Thì thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Người năm đó xem là tri kỷ, ngoảnh lại đã thành người lạ từng quen biết. Những cánh cửa đã đóng lại, bỏ ở phía sau, cũng không thể nào quay lại mở ra để bước vào rồi sửa chữa sai lầm được nữa. Tình dù có sâu nặng, Khoảnh khắc dù có tươi đẹp đến đâu cũng sẽ dần mờ nhạt đi, chỉ có sự hối hận là bám theo dài dẳng. Dài ơn, hy vọng con không cố chấp, không mù quán, có chân thành, cũng sẽ có tuôn nghiêm. Xe của chính phàm rời cõi bệnh viện, hướng về thành phố, chạy được một đoạn đường trời bắt đầu nổi giông gió. Lúc sau cơn mưa cũng ập tới, người đi đường trở nên vội vã. Dần dần con đường trở nên vắng tanh Chỉ có gió mỗi lúc càng mạnh Chỉ cần gạt kính Liên tục hoạt động Mới giúp cho chính phàm nhìn thấy rõ đường đi Bảo vệ rồi Tiếp tục di chuyển Ai e là không an toàn Dài ơn nghe vậy Đưa mắt nhìn xung quanh Hay là chúng ta kiếm nhà nghỉ nào nắng lại Đợi bảo qua rồi hẳn về Anh cực đầu một cái Sau đó cũng lái xe chậm hơn Nhưng đi thêm một đoạn khá xa Cũng không thấy tấm biển hiệu hay nhà nghỉ hay khách sạn nào. bảo lớn cũng khiến cho mọi nhà dân đóng cửa kín mít. Gió càng lúc càng to, lượng mưa lớn đã dần dần khiến con đường ngập nước. Dự báo thời tiết cũng nói rằng sẽ có nguy cơ sạc lỡ xảy ra. Thế nên, trước khi phương tiện không thể di chuyển được, anh phải tìm được một nơi trú chân tạm. Trời mưa mỗi lúc một to. Nước ngập đường từng lúc dâng cao lên. Tưởng Giai Ân nhận ra hướng đi Cuộc phó chính phạm không giống ban đầu Cô lên tiếng Chính phạm có phải anh đi nhầm đường không Trời bão thế này chúng ta không thể về thành phố Đành phải tìm một chỗ nghỉ tạm đến sáng mai Khi nãy tìm nhà nghỉ nhưng không thấy Nên tôi quyết định về nhà Không xa nữa đâu Còn một đài nữa là tới Giai Ân tròn mắt nhìn sang chính phạm Là nhà anh sao Phải Nhưng từ sau khi ba tôi mất Mẹ tôi vì nhìn cảnh nhớ người lại thêm đau lòng Không ở đó nữa Nhưng mỗi tháng đều sẽ có giúp việc đến tổng vệ sinh Sau này thi thoảng tôi có đi công việc gần đây Đều sẽ về đó nghỉ ngơi Cô nghe vậy mới bớt lo lắng Thở vào một cái rồi gật đầu Khi ấy xe bỗng dừng chết máy Không còn khởi động được nữa Chính phạm nhìn ra bên ngoài Thấy mực nước Đã dừng lút cả nửa chiếc xe Cứ như thế này ở bên trong cũng không ổn Anh quay sang nói với cô Dài ơn, đi tầm 50m nữa là tới nhà tôi Nước vào động cơ rồi Xe không khởi động được nữa Chúng ta chỉ có thể chạy bộ về thôi Vậy xe cứ để đây sao ạ Không còn cách nào khác Khi nào nước rút thì gọi xe cứu hộ đến kéo về Dài ân gật đầu Vậy được Chính Phạm lúc này lấy trong hộp xe ra Một chiếc túi zip đưa cho cô Bỏ điện thoại vào đây tránh bị nước vào Bên ngoài nước cũng cao nửa người rồi đấy Gia Ân làm theo lời anh nói, bọn họ sau đó cũng mở cửa xe, bước ra ngoài. Mưa lớn tác vào mặt, đến mức cô không mở nổi mắt. Lúc này chính phàm bước lên trắng phía trước, rồi đưa tay ra, nắm lấy tay cô. Cứ chạy theo tôi. Cứ vậy cô không nhìn thấy được phía trước, cũng không biết sẽ đi đến đâu. Nhưng trong cái nắm tay, cùng tấm lưng rộng lớn đang che chắn mưa gió, khiến cô tin tưởng và có cảm giác an toàn. Bọn họ chạy tới một căn biệt thự 3 tầng, được thiết kế theo kiểu dáng phương Tây hiện đại. Chính phàm mở cửa cổng, ở bên trong sơn nước đại dân cao tràn cả lên bậc ghiên nhà. Cho đến khi cả hai bước vào bên trong, tưởng giai ơn mới nhìn thiết kế ở đây, quả thực rất sang trọng. Một căn biệt thự lớn, lại đẹp như vậy mà để không chẳng phải lạng phí lắm sao? Chính phàm, nhà không mở mà đồ đạc vẫn còn nguyên sao? Mẹ tôi muốn giữ lại nguyên trạng mọi thứ Như khi ba tuổi vẫn còn sống Nhà anh... Ờ, nhà anh rất có điều kiện có đúng không? Nghe câu hỏi như thế Chính Phạm phải bật cười Nhưng anh cũng không trả lời mà nhìn xuống cô Quần áo hứt cả rồi Tôi đưa em lên phòng tắm nước nóng Để giữ ấm một chút Nói rồi anh quay người theo hướng đi lên tầng gia ơn cũng lẹo đẹo đi phía sau Ánh mắt cô thì không ngừng ngó nghiêng xung quanh. Thực ra cũng không cần anh phải trả lời câu hỏi vừa nãy. Chỉ cần nhìn nội thất cũng biết được, gia đình anh thuộc dạng rất khá giả. Chỉ là chính phàm quá giản dị, lại khiêm tốn, nên khiến cô trước giờ luôn nghĩ, gia cảnh của anh rất bình thường. Một người có điều kiện tốt như vậy, lại chọn một công việc đầy nguy hiểm như nghề cứu họa, thì hoài bảo của anh phải lớn tới mức nào. Phó chính phàm đưa cô đến vòng của anh. Sau đó lên tiếng Tôi đã bật nước nóng rồi Em vào tắm đi Tôi sẽ kiếm cho em một bộ quần áo để tay tạm gia ơn gật đầu sau đó Cũng đi thẳng vào nhà tắm Nước nóng được xả vào trong bồn lớn Cô trút bỏ lớp quần áo Đã ướt sụn của mình Ngồi vào bồn tắm Cơn rung lạnh lập tức được xoa dịu đi Sau khi nhiệt độ cơ thể Được cân bằng trở lại Tưởng Giai ơn mới bước ra ngoài Với lấy khăn tắm quấn quanh người mình rồi đi lại phía cửa. Cô hé mở, đưa mắt nhìn qua khe nhỏ, thấy một bộ quần áo được đặt trên giường và căn phòng cũng không có người mới dám bước ra ngoài. Đi lại giường mặc quần áo. Không lâu sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên, giọng của chính phàm vọng vào. Dài ơn, em đã xong chưa? Cô nhìn ra phía cửa, chần chừ một lúc, mới đi ra mở. Chính phàm cũng không đợi tên, liền nói. Tôi định... Chỉ là anh mới nói ra được mấy chữ Vế sâu liền bị chặn lại Bởi lúc này đứng trước mặt chính phạm Tưởng giai ơn Chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phòng rộng của anh Dài chỉ qua đùi một chút Cô cũng có hơi ngại ngùng mà nói Quần của anh rộng quá Em mà không vừa Chính phạm nghe vậy mới sực nhớ ra Lúc đó Anh chỉ nghĩ tìm cho cô một bộ quần áo mặc tạm Nhưng lại quên mất cỡ đây Đều chỉ toàn đùa của anh Xin lỗi tôi không nghĩ tới vấn đề này Vì không có ai ở Nên chỉ có vài bộ đồ của tôi để đây Phòng kia tôi có việc ở lại Ờ không sao Áo cũng dài rồi Bầu không khí lúc này tràn đầy sự ngường nguồn Dù sao đối với cô Chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phòng Ở cùng với anh Quả thật sức bất tiện Mà vì chính phạm thấy cô ăn mặc như vậy Anh cũng không dám nhìn thẳng Dù sao anh cũng là đàn ông Đồ ước Để tôi đem đến phòng giặt sấy Cũng sẽ nhanh khô thôi Cô nghe thấy cũng chỉ biết Gợt đầu Cuộc nói chuyện của bọn họ Càng lúc càng gừng gạo Không biết nên nói gì Giai Ưng liền vội nói qua chuyện khác À, khi đấy anh định nói gì Chính Phạm lúc này mới sợt nhớ Tôi định nấu chút gì đó để ăn lót dạ Nhưng vì ở đây Trong tủ không có dự trữ thực phẩm Chỉ còn mì gói Nên... Hỏi em có muốn ăn gì không? Mì gói là tốt rồi anh à Để em nấu cho nói rồi cô định ra ngoài Nhưng chính phàm lại cản lại Em ở trên này đi Tôi nấu xong sẽ đem lên Anh lo em không biết nấu sao? Chính phàm khẽ cười đáp Ở dưới nhà nước cũng đã tràn vào rồi Em xuống đó sẽ bị ướt Nên để tôi nấu rồi đem lên Nhưng mà anh cũng sẽ bị ướt Không sao đâu Tôi có quần áo ở đây Ước thì lại tay thôi, vào phòng ngồi đợi cho đi. Nói xong câu đó, chính Phàm cũng quay người đi xuống nhà. Tưởng giai ân đứng đấy nhìn theo bóng lương của anh, bất giác cô lại mỉm cười rồi quay trở vào trong phòng. Thời điểm đấy tại một căn biệt tự cách lệ thủy không quá xa, cũng chịu sự ảnh hưởng của cơn bão đi qua. dáng người phụ nữ trung niên đứng nơi hiên nhà nhìn trời mưa bên ngoài, trong lòng không yên. Lúc này một người giúp việc từ bên trong đi ra cầm theo một chiếc áo khoác mỏng tiến tới. Bà chủ, bên ngoài mưa gió to lắm mau vào trong nhà đi. Vừa nói người giúp việc cũng vừa khoác áo lên cho chủ của mình. Dị Tâm mưa bão lớn thế này không biết ở nhà nước có bị tràn vào không? Dị Tâm nhìn ra ngoài phía con đường ngập luộc mà thở dài. Dự báo có nói sẽ xảy ra ngập luộc. Tuy nhà được xây nền cao Như nghe là khó tránh quại thiên tài Vậy thì không được Có lẽ tôi phải về kiểm tra một chuyến Nói rồi Tống Ngọc Lam Cũng liền quay người vội rời đi Nhưng dị tâm liền giữ lại Không được đâu bà chủ Trời đang mưa bão thế này Đi đường nguy hiểm lắm Nhưng lỡ nước tràn vào nhà Làm hư hỏng đồ rồi sao Cũng không thể đi được Lỡ bà chủ gặp phải chuyện gì Tôi biết ăn nói sao với ông chủ đã mất đây Thế này đi Hết đêm nay bảo sẽ đi qua Ngớt đợt mưa Nước rút bớt Tôi cùng với bà chủ về nhà kiểm tra được không Chứ giờ bà đi cũng đâu thể ngăn được nước vào nhà Bà chủ Bà nghe lời tôi một lần đi Tống Ngọc Lam nghe vậy Cũng bình tĩnh lại hơn Sau đó chỉ có thể gợt đổ Vậy thì sáng mai tôi cùng với chị về Chuẩn bị một chút có lẽ Cần phải dọn dẹp Tôi biết rồi bà chủ Tài biệt từ nhà phó chính phạm Tưởng giai ơn đứng bên ô cửa sổ, nhìn trời mưa bên ngoài, lại nghĩ tới chuyện của dì Phương. Cứ nhìn những vết thương của dì ngày hôm nay, trong lòng thực sự không yên tâm một chút nào. Chỉ là thấy dì luôn né tránh khi nhắc tới chuyện này. Cô cũng không muốn gường ép. Cô đứng ở đó rất lâu, cho đến khi chính Phàm bê đồ ăn lên. Nhìn thấy cô đứng lặng người bên cửa sổ. Anh đem đồ đặt xuống bàn rồi tiến tới. Lúc này mới để ý thấy Mưa bên ngoài hát vào Đã vương ước khắp người cô Chính phàm vội bước tới Kéo lùi cô về phía sau Sao vậy Em không thấy mưa hát vào sao Dài ơn ngày tế mới cúi xuống Phủi đi những giọt nước Động lại trên áo Không sao đâu em chỉ bị ước một chút thôi Lại nghĩ tới chuyện của dị phương Nghe nói Cô lại trở nên trầm mặt Ngẫn đầu lên hướng mắt ra phía ngoài Tỉnh lặng một lúc rồi mới lên tiếng Lúc trước, khi ba mẹ em còn sống, hai người họ cũng thường cãi nhau, nhưng hầu hết đều là ba em dưỡng bộ. Có vài lượng mâu thuẫn lên cao điểm, ba em không nhìn được, thì mẹ em lại tức giận bỏ về với bà ngoại. Cho đến một lần khi bà ngoại mất, sau khi lo xong tan sự cho bà, ba lái xe đưa em về, trên đường bỗng nhiên bà nói Sau này ba con bệnh đừng cãi nhau với mẹ nữa nhé, bà ngoại mất rồi, mẹ không còn mẹ nữa. Mẹ sẽ không thể đòi về nhà với bà được Từ lần đó thì không còn thấy ba với mẹ cãi nhau Sau này hai người họ mất Dì Phương thay họ chăm sóc chị em em Em thực sự hy vọng Vợ chồng chị ấy cũng sẽ hạnh phúc như thế Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của dì ấy như vậy Em đã rất sợ Nếu em không làm gì Cứ để dì tự giải quyết Liệu có ổn hay không? Chính Phạm hiểu được tâm trạng của cô Sẽ uống tôi Thực ra khi ở đó, lúc hai người nói chuyện, tôi đã đi liên lạc với một người bạn, đang làm việc tại trụ sở công an huyện, có nói qua tình hình một chút, nhờ cậu ấy để ý. Thế nên nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ ngăn chặn kịp tời tôi. Tưởng gia ơn nghe vậy cũng có chút bất ngờ, nhìn sang anh. Thật sao? Chính Phạm gợt đầu một cái, cô liền tở vào mỉm cười. Chính Phạm, cảm ơn anh. Ơn ơn. Anh bỗng gọi tên cô một cách rất thân mật, khiến tượng giai ân hơi ngỡ ngàng. Cô hướng ánh mắt lên chờ đợi, chính phàm chậm rãi nói Tôi không dám mong em có được những gì em muốn. Tôi chỉ mong em chẳng mất đi những gì đã có. Trong lời nói của anh, ơn chứa rất nhiều thứ muốn kệ tới. Nhưng nếu như tình ý sẽ nhận ra, trong đấy còn chứa cả một chút lo lắng. Anh sợ rằng cô phải một mình cô độc giữa cuộc sống này. Tưởng Dاي Ân khẽ mỉm cười, ánh mắt cô vẫn đặt trọn vẹn trên gương mặt của anh. Lúc trước, khi em bỏ thi vì chuyện của Lương Thần, dọn về nhà dị sống, đã từng nghe rất nhiều các cô bác nói rằng, "Thôi, không học thì kiếm lấy tấm chồng mà dựa cho đỡ vất vả." Lúc đó em chỉ cười thôi, vì biết tư tưởng không giống nhau có nói gì cũng chẳng được. Một cô gái không có gia cảnh, không có chỗ dựa, chỉ là một người vừa tầm thường, vừa bình thường. Thế nên, những thứ mình muốn chỉ có thể tự nỗ lực, ra sức thực hiện thôi. Bởi vì, em muốn đi rất xa, thứ em muốn mua cùng rất đắt. Người em thích lại vô cùng ưu tố. Trùng hợp rằng trời sinh em ra bản chất cũng cứng cỏi, chẳng phải đã có điều anh rồi sao? Thực ra, tôi rất sợ em cảm thấy cô đơn. Cảm thấy có bạn trai mà chẳng khác gì lúc trước Tôi rất muốn sẽ cùng với em Có thể làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau Họ vẫn thường làm Hẹn hò xem phim, du lịch Như với tính chất công việc của tôi Thật khó để khiến mọi thứ trọn vẹn Chỉ sợ em cảm thấy nhạm chán Tưởng gia ơn nghe vậy thì bật cười Đúng là nếu cùng nhau làm những việc đó Thì thực sự rất tốt Nhưng em cũng không phải cô gái quá mơ mộng Để yêu cầu anh phải làm như vậy Em đã thích anh, bất kể anh làm gì em cũng đều rất thích. Ngay cả việc cho dù anh bỏ lỡ buổi hàng để đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa, hạnh phúc đôi kỳ rất đơn giản. Chẳng qua chỉ là em sùng bái anh, anh yêu chiều em, như vậy là đủ. Phó chính phàm tiến lên một bước. Khoảng cách của hai người đã ngắn tới mức, hơi thở của anh cũng phả được xuống gương mặt cô. Có một chuyện tôi có thể đảm bảo được với em. Một đời của tôi, sinh mạng này dành cho tổ quốc. Còn trái tim này sẽ chỉ dành cho em Đó rồi anh cũng cúi xuống Bàn tay đưa lên giữ lấy cổ gáy cô Bờ môi hờ hưởng chạm tới Từng chút đêm hơi thở len lõi vào trong khoang biển nhỏ Dây dừa cuốn lấy chư vị ngọt ngào ở trong đấy Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt kèm theo cả gió Ngay cả tô mì để trên bàn cũng chẳng còn khói tỏa Nhưng nhiệt độ cơ thể của hai người lúc này lại đang tăng lên Hối thúc tâm trí rơi vào một khoảng trầm luân hưởng thụ, cánh tay của tượng Gia Ân vô tức đưa lên vòng quanh cổ anh, cô cuồng nhiệt mà đáp lại, đảo đều gương mặt để phối hợp với nụ hôn của anh. Hơi thở nam tính của anh phả lên gương mặt cô, giọng nói đem theo một chút khàn nhẹ. "Nếu nhèm chưa sẵn sàng có thể nói với tôi." Thực ra trong lòng Gia Ân có một chút căng thẳng, nhưng cô biết được Bản thân mình đã đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Bất lần sau này họ có kết quả hay không, cô cũng sẽ chẳng hối tiếc. Bởi ai lại đi hối tiếc, những năm tháng đã hết lòng hết dạ. Tưởng giai ơn kè nhắm mắt lại tay cho câu trả lời. Nhận được tâm tư của cô, giọng nói của anh trầm ấm, kẹ vang lên bên tài. Một lòng chỉ có em, một đời không bụi ước. Một câu nói như vậy đối với cô cũng đã quá đủ, đôi tay của gia ơn cũng vòng lên, ôm lấy tấm lưng lớn của anh. Bờ môi của họ tìm tới nhau, đem hết tẩy lòng mình để hòa tan vào trong hơi thở đang gấp gáp, tìm kiếm một cảm giác mới. Sáng hôm sau, khi sự tình nộ của mẹ thiên nhiên đã qua đi, những gì còn lại sau cơn bão là một khung cảnh ảm đạm nhốn một chút uống nước. Lại một chút tươi mới như vừa được gột sạch đi Những bụi bẩn của thời gian Mặt đường cũng dần trút nước Nắng cũng bắt đầu le lói chiếu xuống những nốc nhà Những tán cây xanh vừa được tắm sửa Giờ vương mình sửa ấm thoảng đâu đó trong khoảng không tĩnh lặng Là tiếng chim ca gọi bậy Một cơn gió lùa nhà vào ô cửa nhỏ Vần tắm rèm khẽ đung rưa Rồi lượn qua bờ vai săn chắc Của người đàn ông đang say giấc Phó chính Phàm khẽ cửa mình thức tỉnh Cảm nhận được một bàn tay Có vật gì đó đè nặng Anh hơi nhiếu mày quay sang Tượng dài ơn gối đầu trên tay anh Khuôn mặt dù còn say giấc Nhưng đầu đó vẫn thấy được Một chút thấm mệt vương lại Phó chính Phàm nhẹ nhàng Nâng đầu cô lên để rút tay ra Nhưng khi ấy dài ơn bỗng cửa mình Rồi trồm lên gối đầu lên ngược anh Cô dùi dùi vài cái Sau đó tiếp tục ngủ Chính phàm thấy vậy thì khẽ cười Trong ánh mắt có sự cưng chiều vuốt mái tóc cô Giọng nói anh rất dịu dàng Vậy thôi chúng ta phải về thành phố Tượng giai ơn không mở mắt như cô vẫn nghe thấy anh nói Vẽ mặt ngái ngủ Ổi hoại mà đáp lại Chính phàm em thực sự không dậy nổi Toàn thân mềm dũng Không còn chút sức lực nào cả Lên xe em có thể ngủ tiếp Cô nghe vậy ngẩn mặt lên Chiếc cầm nhỏ kia trên ngược anh. Phải rồi, không đi xe được, thì sao? Chúng ta gọi ra, còn xe tôi thì nhờ cứu hộ tới kéo về. Cô cười nhát rồi ồ lên một tiếng. Vậy để em đi lấy quần áo. Dứt lời gia ơn cũng định ngồi dậy, nhưng chính phàm vòng tay hồn lấy eo cô dự lấy. Em vào tắm rửa đi, tôi đi lấy cho em. Nghe vậy giai ơn khẽ nhíu mày Sao việc gì anh cũng tranh làm thế Không sợ em sẽ lười nhát sao Chính Phạm khẽ cười Tôi là người đàn ông đã 30 tuổi Trước khi gặp em Luôn trong giai đoạn độc thân Lại sống ở môi trường rèn luyện kỷ luật Bất cứ việc gì cũng đều phải tự tân làm Vậy nên có lấy một cô vợ lười nhát Cũng chẳng sao Ai đói là em muốn lấy anh Hồi nữa anh còn chưa cầu hôn em Chẳng phải là tôi đã ra mắt gì em sao Tôi sẽ sắp xếp thời gian Đưa em về gặp mẹ tôi Tưởng giai ơn vốn chỉ có ý nói đùa Nhưng dáng vẻ của chính Phàm Lại vô cùng nghiêm túc Cũng khiến cô có chút lo lắng Anh Anh thật sự muốn cưới em sao Ơn ơn Đời người có hai việc quan trọng nhất Là chọn sự nghiệp và chọn bàn đời Thế nên tôi luôn nghiêm túc trong việc này Không quá loa Không tùy tiện Càng không cao hướng Tôi chưa từng hối hận khi chọn là một người lính cứu hỏa Bây giờ càng không thể bỏ lỡ em Ngay từ lúc chúng ta bắt đầu Một mối quan hệ Tôi chưa từng nghĩ xem rằng Đây là một kiểu trải nghiệm Sau những gì đã xảy ra đêm qua Tôi càng không cho rằng đó là một hành động Thể hiện tình cảm Đối với tôi Đã cười áo em xuống Là chuyện chăm lo cơ máu cả đời Có thể em thấy có chút vội vã Nhưng chúng ta có thể vừa yêu Vừa thay đổi vì nhau Cùng nhau hoàn thiện Không nhất thiết phải trải qua vài cuộc tình Mình đầy thương tích mới học được cách yêu một người Tất nhiên tôi sẽ không áp đặt suy nghĩ của mình lên em Hôn nhân vẫn là chuyện cần hai bên đồng ý Lời anh nói thực sự rất ấm áp Lại khiến lòng cô như muốn nhảy múa Mặc dù tưởng giai ân đang cố tỏ ra bình tĩnh Nhưng ngày cả ánh mắt, khóe miệng Cũng không giấu được ý cười Mặc dù là chưa tìm ra khuyết điểm nào của anh Nhưng chuyện này tất nhiên em còn phải đánh giá thái độ nữa Nói rồi cô vừa ngồi dậy Vừa lấy cái áo mặc vào Mà bước xuống giường đi tặng tới nhà tắm Lúc này phó chính phạm Mới được cử động Một bên cánh tay kia Cảm giác nó như muốn tề liệt đi Anh xoay xoay khớp tay vài cái Rồi cũng ngồi dậy Để sửa soạn Khi tưởng giai ơn ra ngoài Đã thấy quần áo của cô được đặt ngay ngắn trên giường Hơn nữa ga giường cũng đã được tay mới Chính phạm quả thực không muốn để cô đụng tay vào bất cứ việc gì. Giai ơn thay đồ xong, cũng trở ra ngoài. Cùng lúc chính phạm đi tới, tôi còn định gọi em. Anh đã gọi được xe chưa? Chính phạm khẽ lắc đầu bảo, có lẽ do bảo nên họ đã dừng việc. Vậy bây giờ làm thế nào? Phó chính phạm trầm ngâm suy tính. Lúc này ở bên ngoài bỗng dưng có tiếng mở cổng. Tưởng Giai ơn có chút giật mình. Cô tròn mắt nhìn anh Không phải anh đói không có ai ở đây sao Chính phạm kệ như mắt lại Trong đầu anh có lẽ cũng phỏng đoán được điều gì Sau đó cầm tay cô kéo đi Chúng ta xuống dưới đã Hai người họ vừa đi xuống Cũng vừa lúc đó có người đẩy cửa bước vào Việc nhìn thấy sự có mặt của chính phạm cùng với một cô gái ở đây Không khỏi khiến cho Tống Ngọc Lam Bị đứng hình mất vài giây Chính phạm sao con lại ở đây Con mở đầu của bà đã khiến cho tưởng gia ơn Kinh sợ Ngàn vàng lần cũng không thể ngờ Lại có một màn ra mắt mẹ anh bằng cách này Chính Phạm khi ấy trả lời Con có việc ở gần đây Lúc về gặp bảo Nên đành về nhà để nghỉ tạm Nghỉ tạm Con cùng với cô gái này Tống Ngọc Lam vẫn còn hơi kinh sợ Nhìn sang cô Ngay cả dì tâm đi cùng bà Cùng sự sốt không kém Dai Ân lúc này vội vàng cúi chào. "Chào bác, cháu tên là Tượng Gia Ân, hôm qua do đường ngập nước không thể lái xe về được, nên cháu đã làm phiền đến nhà mình nghỉ một đêm. Cháu biết có hơi đường đột, thật sự xin lỗi bác." Chính Phạm lúc này quay sang nhìn cô. "Sao em cứ phải cúi cầm mặt như thế, hơn nữa tôi là người đưa em về, đâu phải là đường đột." Dai ơn nghe vậy, liền vội giật nhẹ tay áo hành một cái. Sau đó cô mới ngẩn mặt lên Nhìn mẹ chính phàm gượng gào cười một cái Tống Ngọc Lam nhìn hai người họ một hồi rồi mới lên tiếng Hai đứa có phải là quan hệ đó chứ Chính phàm kẻ như mày chất vấn lại bà Quan hệ đó là quan hệ gì Mẹ không nói thẳng ra cho dễ hiểu Thì hai đứa con yêu nhau sao Chính phàm cũng không đắn đo mà nói thẳng Con vốn định sắp xếp thời gian Rồi sẽ về để bàn chuyện với mẹ Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp được mẹ ở đây Nhân tiện mẹ có thể làm quen với giai hơn Còn về chuyện cưới hỏi Con vẫn còn đang đợi cô ấy đồng ý Không ngờ lại đề cập thẳng luôn Khiến cô còn cảm thấy hoảng sợ Tống Ngọc Lam cảm xúc Cũng không khác cô lạ bao Bà vội đi thẳng vào trong phòng khách Tiến tới chiếc kế sù phà Ngồi xuống rồi nói hai đứa ngồi đây đi Dì Tâm đi pha cho tôi một ấm trà Dạ yeah. Trong gian phòng khách sang trọng Bộ không khí có phần căng tặng đối với tượng dài hơn Bởi ánh mắt của Tống Ngọc Lam Từ đầu tới cuối Đều không rời khỏi cô Thấy vậy phó chính phạm mới lên tiếng Mẹ à Mẹ nhìn cô ấy như vậy Là đang hận không thể bắt về luôn sao Tống Ngọc Lam Chật lưỡi một cái Rồi lườm sang con trai Cái thằng này Mẹ còn chưa hỏi tội mày giấu giếm chuyện yêu đương Đùng một cái mày đưa về nhà thế này Con không hề có định giấu giếm, chỉ là chưa tìm được thời điểm để nói chuyện với mẹ tôi. Hai đứa đã quen nhau bao lâu? Chỉ mới vài tháng nay, nhưng đã biết nhau trước đó, Tống Ngọc Lam nhìn thẳng vào con trai. Nếu như chưa chắc chắn tương lai, thì đừng nên để gia đình biết. Không, thời điểm này con nói cho mẹ biết là con đã chắc chắn tương lai của con và cô ấy. Tống Ngọc Lam cũng bất ngờ bởi tái độ của con trai. Bà hiểu phó chính phàm trước giờ luôn cứng nhắc Nói tới chuyện tình yêu trai cái Thì toàn gạt sang một bên Bà cũng biết trong lòng anh Luôn có một chướng ngại tâm lý Từ vấn đề của cha mẹ Nên luôn có sự nghiêm khắc Với chuyện tình cảm cá nhân Vậy mà đùng một cái Bà không hay biết con trai mình Lại đã ở bên cạnh một cô gái Còn chắc chắn rằng sẽ muốn cưới cô ấy Tống Ngọc Lam nhìn sang cô Dài ơn Cháu năm nay đã bao nhiêu tuổi Thưa bác, cháu hai hai. Nhà cháu ở gần đơn vị chính Phàm làm việc sao? Ba mẹ cháu thì sao? Đã biết chuyện ai đứa chưa? Cô có chút gường gạo. Dạ, ba mẹ cháu đã mất cách đây 9 năm. Cháu ở cùng với em trai năm nay 14 tuổi. Tống Ngọc Lam có hơi sườn sốt khi nghe cô nói về gia cảnh. Ờ, ba xin lỗi, thấy cháu còn trẻ như vậy, nghĩ ba mẹ cháu cũng chưa... Dạ không sao đâu Thực ra cháu cũng muốn chuẩn bị một chút rồi mới tới chào hỏi bác chứ không ngờ lại đường đột như thế nếu chính Phàm đã nói thẳng về mối quan hệ của cháu và nấy thì cháu cũng muốn thành thật về mọi vấn đề cháu chỉ là một cô gái rất bình thường không có điểm nào xuất sắc cả từ khi ba mẹ mất hai chị em cháu dựa vào nhau để sống tặng bé cũng không được bình thường như bao đứa trẻ khác em cháu mắc chứng tự kỹ Nó cho Kiếp nói, rất ít nói Hầu như là không nói chuyện với người lạ Có một chút khó tính Một chút kỳ quái Thế nên bất luận sau này có thế nào Cháu cũng không để thằng bé một mình Bạn thân cháu cũng chẳng có tài năng gì xuất sắc Chỉ là có một chút năng khiếu về thời trang Nên cùng với một người bạn Chung với nhau mở một cửa hàng nhỏ Cũng đã hai năm rồi Nhưng mọi thứ vẫn chỉ dầm chân Ở mức bình thường Bạn thân bình thường Gia cảnh cũng rất bình thường Mà chính phàm lại rất ưu tố Tài năng, nhân phẩm hay điều kiện đều rất tốt Cháu biết là có sự chênh lệch Nhưng cháu vẫn muốn nỗ lực hoàn tiền bản thân mỗi ngày Để có thể xứng với anh ấy Vì vậy, thật sự rất mong bác có thể chấp nhận cháu Chính Phàm lúc này quay sang nhìn cô Đừng phủ nhận bản thân như thế Em rất dịu dàng, cùng rất đáng giá tô Ngọc Lam lắng nghe cô nói Là nhìn thấy con trai mình Bà khẽ cười rồi lên tiếng Chính Phạm nó nói đúng đó, mọi người trên thế giới này đều có thể từ bỏ chính mình, nhưng cháu nhất định phải nhìn thấy được ưu điểm của bản thân. Chỉ khi đối mặt được với chính mình thì chúng ta mới có thể trở thành được bất cứ ai mà chúng ta muốn. Cháu cũng không cần phải căng thẳng, bác chỉ là có chút bất ngờ chuyện của hai đứa nên cũng muốn hỏi tường tận câu chuyện một chút thôi. Tưởng gia ơn nghe vậy mới thở được một tiếng. Cùng lúc này chuông điện thoại của chính Phạm Văn vang đên Còn ra ngoài nghe điện thoại một lét Nói rồi anh cũng đứng dậy đi ra ngoài Trong gian phòng lúc này chỉ còn có gia ơn Và Tống Ngọc Lam cùng với dì Tâm đứng cạnh Khi Bái lên tiếng Giai ơn Nếu như bác nói hai đứa không hợp Và không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau thì sao Cô tưởng vừa thoát được tạng đá nặng trong lòng Thì giờ câu hỏi của bà khiến cho tâm trạng cô bị rớt xuống thảm hại Tưởng giai ơn có chút lo lắng Dạ cháu Khi ấy cô còn chưa kịp nói gì Thì chính Phạm đã vội vã đi vào Mẹ ơi con có nhiệm vụ Con lấy xe đưa mẹ đi trước Nói xong anh cũng cầm luôn chìa quá xe ở trên bàn Sau đó nhìn sang cô Giai ơn mau đi thôi Ở đội báo xảy ra vụ sạc lỡ cách đây không xa Có nhiều người bị mát kẹt bên dưới. Chúng ta mau chóng đến đó. Để mọi người cũng đang trên đường tới. Dứt lời anh cũng quay người chạy đi. Dạy ơn thấy vậy vội vã đứng dậy. Trước khi đuổi theo anh. Cô còn cúi đầu chào bà một tiếng rồi nói. Ba cái. Cháu sẽ cố gắng kiến bác thay đuổi ý định. Cháu xin phép đi trước. ngay khi cô và anh rời khỏi. Dì ta mới nhìn sang tống Ngọc Lam. Bà chủ à. Bà thật sự không đồng ý cô giai ơn sao Hiếm khi cậu chủ lại có ý với một cô gái như thế Tống Ngọc Lam khẽ cười Con bé có điểm gì để tôi chê sao Xinh xắn Ánh mắt lanh lợi Ba mẹ mất sớm như vậy Mà mình con bé có thể gồng gánh Làm trụ cột gia đình cho em trai Vậy sao vừa nãy Bà chủ lại hỏi như thế Tôi chỉ muốn xem xem ý chí của nó Dành cho chính phàm mạnh mẽ tới đâu Dì tâm Dì tìm hiểu xem cửa hàng của giai ân ở đâu Xem ra tôi phải giúp nó một tay Trong việc thay đổi ý định của tôi Dì tâm đứng bên cạnh khẽ gật độ Dạ Trên một con đường đất đỏ Đã bầy nhầy như buồn Sau một đêm chống cự với bão Và nước lũ Những dấu chạy nhốm nháo qua lại Lúng sâu trên đất Dường như ở đây đang xảy ra một chuyện cấp bách Xe của phó chính phàm dừng lại nơi vị trí Có những chiếc xe đang đổ Anh nhìn về con đường phía trước mà lên tiếng Đường buồn Có lẽ xe không đi được Chúng ta phải đi bộ Dài ơn ngợt đầu một cái Sau đó cũng mở cửa xe bước xuống Hai người họ cùng tiến sâu so vào Con đường đất buồn ấy Một lúc sau đã nghe thấy Những tiếng hỗn loạn của rất nhiều người nói qua lại Đi thêm một đoạn nữa liền nhìn thấy một cảnh tượng đồ nát Tức kinh sợ Cả một khu tập thể nhà dân Nằm dưới sườn núi bị vui lấp bởi đống đá rụt lỡ ở phía trên truốt xuống Những lãnh đạo và những người dân đã có mặt ở đây để hỗ trợ, giúp đỡ Chính Phạm tiến lại một phía căn lều nhỏ được dựng tạm bờ để cho các lãnh đạo hồi ý phương pháp cứu trợ Anh lấy tẻ ngành của mình ra rồi lên tiếng Xin chào tôi là Phó Chính Phàm Đội trưởng đội vòng cháy chữa cháy và cứu nàng cứu hộ thành phố Thủy Lực Đây là tượng gia ơn Một chiến sĩ cấp dưới của tôi Chúng tôi nhận được tin báo ở đây Xảy ra sạc lỡ, cần hỗ trợ Vì tôi có công việc đang ở gần đây Nên chạy qua trước hỗ trợ mọi người một tay Đội của tôi đang trên đường tới đây Không lâu nữa sẽ tới Một cán bộ Mặc cảnh phục bắt tay với anh Rồi giới tiệu Đội trưởng phó xin chào Tôi là bác Việt, trưởng công an huyện Thủy Lệ Đây là ông Đoàn Lâm Chủ tịch huyện, sự việc cấp bách Nên những chuyện khác tạm gác lại Chúng ta nên bàn phương án giải cứu trước Chính Phạm gật đầu Sau đó cũng nhập cuộc với mọi người Trên chiếc bàn nhỏ Được trải một tấm bản đồ Ông bắt Việt cầm chiếc bút Khoanh vài vùng trên tấm bản đồ ấy Rồi nói Khu tập thể này có 8 hộ dân Khoảng 30 người sinh sống Trước đó chúng tôi đã thông báo Để di dời tránh bạo Nhưng sau đó có một số hộ dân Đã lén quay về vì muốn bảo vệ tài sản Hiện tại cũng chưa tính toán được có bao nhiêu người bị kẹt bên dưới. Chính Phạm nghe vậy, nhìn hiện trường một lượt rồi quay lại nói. Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên dùng máy xúc để xử lý những tạng đá nặng hoặc phần cứng, còn lại vẫn nên đào thủ công, tránh làm tổn hại tới nạn nhân. Chúng tôi cũng tính toán như thế, hiện tại cũng đã phân nửa nhân lực. Cùng lúc đấy, toàn đội cứu nạn tủy lực đã có mặt. Dẫn đầu đội là Đàm Thiểu Huy Tiến tới phía họ Xin chào chúng tôi là đội cứu nạn cứu hộ tủy lực Chính Phạm tiến lại phía anh ta Tôi đã bàn với mọi người rồi Chúng ta buộc phải đào tay Để tránh tổn thương tới nạn nhân Cầu phân chia nhân lực Lập tức hành động Được Trong đội lúc này có mặt cả nhóm chiến sĩ mới gia nhập Thẩm Linh khi ấy đứng cạnh tư Mỹ Hút nhà vào vai cô ta một cái Thấy chưa Tụi nói đâu có sai. Tưởng giai ơn này là đi hẹn hò với đội trưởng phó. Hạ Tư Mỹ lắng nghe cũng chẳng buồn đáp lại ạ. Cô ta theo hiệu lệnh, tập trung hàng ngũ nghe phân công nhiệm vụ. Phó chính phàm và tưởng gia ơn lúc này đi tay hỏa phục, sau đó cũng chung tay, cùng mọi người đào đất cứu nạn. Có mặt ở huyện trường còn có đội ngũ truyền thông, liên tục cập nhật tin tức. Bản tin cũng được phát sóng trên mọi trang mạng xã hội, cả nước cùng quan tâm. Thời điểm ấy, tại thành phố Tủy Lực, trên tầng cao của tòa nhà Mạc Thị, mạng thời vũ ngồi tựa lưng vào chiếc kế sofa, đôi chân vắt chéo, hướng ánh nhìn đến chiếc tivi màn hình lớn đặt trong phòng đang phát bản tin về vụ sạc lỡ ở huyện Tủy Lợi. Trong ánh mắt của hắn, hoàn toàn không có một chút biến động cảm xúc. Đưa tay với lấy chiếc điều khiển định chuyển kênh, thì bất chợt một tia xoẹt qua ánh mắt. Trên mạng hình lúc này là cương mặt Của một nữ biên tập viên Đang đưa tin tình hình hiện trường Những thứ khiến cho mạc thời vụ để ý Là phía sau lưng của biên tập viên đó Thấp toán một bóng người Trong bộ hỏa phục Đang hị hụt đạo đất Phải hắn không nhìn nhầm Đó chính là tưởng dài ơn Ánh mắt của mạc thời vụ khẽ nhiêu lại Một lúc sau hắn đứng dậy Tiến tới phía bàn làm việc Ấn nút trên điện thoại Rồi nói Gọi Giang Bách tới phòng của tôi Chỉ một câu nói như vậy đã ứng nút tắt Còn lâu sau đó cửa phòng mở ra Một người đàn ông bước vào phía hắn Giám đốc cho gọi tôi Mạc thời vũ ngồi xuống chiếc ghế xoay vừa lưng vào nó rồi hướng mặt lên Nhìn Giang Bách Tỉ lệ xảy ra rạc lở Người chuẩn bị một chút đi Chúng ta sẽ đến đó cứu trợ Nghe vậy Bách Giang cũng có một chút sượng sốt Xoẹt qua ánh mắt Cứu trợ sao? Đúng, chuẩn bị nhiều ý phẩm đến cứu trợ Sao, ờ, uh, sao nay giám đốc lại muốn làm từ tiện thế? Sắc mặt mặt thời Vũ đanh lại Có vấn đề gì? Ờ không, chỉ là trước đây chưa từng thấy giám đốc tham gia những hoạt động này Nên tôi có hơi bất ngờ thôi Coi như là hình thức quảng bá hơi nảnh Tôi sẽ đích tân đến phát đùa cứu trợ Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến đó trong hôm nay Giang bách cực đầu một cái Sau đó cũng quay người trở ra ngoài Mạc thời vũ ngồi đấy Với ánh mắt sâu thẳm Nhìn vào một khoảng không vô tận Mấy ngày nay hắn cũng đang tính toán Tìm cách đến trạm tủy lực Như quả thực một người như hắn Chẳng có lý do gì để đến đó Ngoài việc gặp nạn cần cứu giúp Thế nên khi nãy vừa nhìn thấy tưởng dài ơn Hắn đã liền nghĩ tới việc đến lệ tủy Thế nên lấy một lý do Là mạnh thường quân cứu trợ Mặc dù hắn cũng không biết tại sao lại muốn gặp cô và gặp cô để làm gì. Nửa ngày đã trôi qua, hàng tấn đất được đào ra nhưng vẫn chưa thể tìm thấy nạn nhân nào. Rồi lại bắt đầu đổ cơn mưa, làm cho việc cứu trợ trở nên rất khó khăn. Người dân ở vùng này đã dường liều để chung tay nấu ăn, phục vụ đội cứu trợ. Tất cả đều góp sức với hy vọng có thể nhanh chóng tìm kiếm được tất cả nạn nhân. Lúc này có một tin được báo lên. Trưởng Công an huyện tập trung cán bộ để bàn bạc. Tôi vừa nhận được một tin, nhà máy thủy điện lệ thủy đã bị mất liên lạc, chưa xác định được số công nhân kẹt ở đó bao nhiêu. Chúng ta phải phân chi nhân lực qua đó, hỗ trợ tìm kiếm và cứu giúp mọi người. Chính Phàm lúc này nhìn xuống bản đồ. Con đường nào đến nhà máy cần nhất? Chỉ duy nhất một con đường, nhưng hiện tại nước lũ vẫn chưa rút. Chỉ có thể di chuyển bằng cano để tiếp cận Đội trưởng phó việc ở đây nhờ cậu chỉ đạo Tôi thông tạo đường nên sẽ dẫn một phần nhân lực đến nhà máy để tìm kiếm Anh nghe như vậy cũng cực đầu đồng ý Được, tôi sẽ phân bổ một phần nhân lực của đội Đi theo hỗ trợ anh Nói rồi chính Phàm đi lại bàn bạc với Đàm Tiểu Huy Anh ta sau đấy cũng lập tức tập trung một phần quân số của đội Trong đó có tưởng giai ơn Tự nguyện muốn tham gia cứu nàng Tại nhà máy Tùy Điện Khi cô vừa quay người đi Chính phàm bỗng đưa tay nỉu lấy Dài ơn hay lại mở lại đây đi Chính phàm Nhân lực ở đây cũng nhiều rồi Em muốn tham gia cứu nàng những người mắc kẹt ở nhà máy Nhưng mà tôi không yên tâm Đừng lo Em biết bơi Hơn đửa còn có áo phao cứu hộ kia mà Đàm thiểu huy thấy vậy Cùng bước tới Yên tâm đi Tôi sẽ để ý cô ấy Sự việc cấp bách đừng chậm trễ Chính phạm nghe vậy Chỉ đành buông tay cô ra Cẩn thận Tưởng giai ân gợt đầu một cái Sau đó cũng quay người Cùng với đàm thiệu huy rời đi Khi ấy hạ tư mỹ cũng nhìn về phía anh Cô ta tiến lại Đội trưởng phó Tình hình trời mưa thế này việc đào tay sẽ rất lâu Tôi nghĩ nên có phương án khác thích hợp hơn Chính phạm nhìn quanh một lượt Sau đó tiến lại chị huy Điều kiện máy xúc, đào thêm năm khối đất. Chỉ đào phần trên không đào quá sâu. Cùng lúc này, một nửa lực lượng đã di chuyển về hướng nhà máy Thủy Điện để tiến hành tiếp cận cứu nạn. Trên đường đi, ngang qua một trạm tiếp tế phát nhủ yếu phẩm cứu trợ bà con vùng lũ được dẫn ngay lối vào nhà máy. Ông bác Việt cũng ghé vào bác Tây chào hỏi Mạnh Thường Quân đã có tấm lòng cứu trợ kịp thời. Không ai khác, chính là Mạc trời Vũ. Giám đốc Mạc Thực sự cảm ơn cậu đã không quản nhọc nhặn Tới đây giúp đỡ bà con Cả nước đều đang rất quan tâm Tới bà con lệ tuỷ Tôi cũng chỉ muốn giúp một chút sức nhỏ Mong tất cả được bình an Vậy không làm ảnh hưởng tới công việc Của giám đốc mạc nữa Chúng tôi đang vội đến nhà máy tụy điện để cứu nạn Để mọi chuyện kết thúc tôi nhất định sẽ thay mặt lệ tuỷ Cảm ơn cậu Tưởng gia ân ở trong đoàn Cũng nhìn thấy mạc thời vũ Cô còn kinh ngạc Không tin là hắn chịu đi làm mấy việc tiền nguyện này. Nhưng dù sao giúp người cũng tốt Nên cô cũng không hoài nghi nhiều Mà thời vụ lúc này Nhìn thấy ông bắt việc rời đi Li vội nói Có người bị kẹt trong nhà máy tuổi điện sao Vậy tôi sẽ chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm đưa tới đó Mọi người cứ tập trung cứu nạn Nhu yếu phẩm tôi sẽ chuẩn bị Rồi dùng cano để chuyển tới Vậy đành phải nhờ giám đốc mạc Nói rồi ông bắt việc Cùng gấp gáp rời đi Cùng với đoàn cứu nạn Tất cả đều sử dụng cano và tuyền bà Để di chuyển Tiếp cận nhà máy Thụy Điện Chiếc cano của mạc thời vũ Trở theo nhu yếu phẩm tiếp tế cũng tiến vào bên trong Mà hắn tự mình đi cùng thực ra ban đầu mạc thời vũ Không hề có ý định này Chỉ khi nhìn thấy tưởng giai ân trong đoàn cứu nạn Hắn không nghĩ ngợi gì Liền mượn cớ tiếp tế lương thực Để tham gia cùng với cô Đường đến nhà máy Thụy Điện Là một biển nước mênh mông Thời tiết lúc này nổi gió Kéo theo mưa nặng hạt rất lớn Gương mặt của ai cùng tái nhợt vì tấm nước và rét lạnh. Cano cùng với thuyền phải di chuyển quãng đường 20 cây số mới tiếp cận được với nhà máy thủy điện. Nước đã rút hết cả tầng 1 của nhà máy và đang có dấu hiệu dâng lên cao, nếu mưa càng lúc càng lớn. Cano Cà và thuyền cứu hộ tiếp cận ngay ban công tầng 2 của nhà máy. Đoàn đội trèo vào bên trong, tìm kiếm được 23 người đang mắc kẹt ở đây. Tất cả đều trong trạng tái đói rét Tới tái nhợt Hiện tại trời vẫn đang mưa lớn Mỗi một thuyền chỉ nên chở 2 tới ba người Để tránh bị lật Đàm Thiệu Huy Tưởng Giai Ân cùng với những người trong đoàn Đều xuống để thuyền cho nạn nhân Khi ấy ca nôi chở đồ tiếp tế Của mạc thời vũ Cũng kịp thời tới Hắn hỗ trợ chi lương thực cho mọi người Khi nhìn thấy những nạn nhân Được đưa lên thuyền để rời đi Mạc thời vũ mới tiến lại phía cô Giai ơn, cô đi cùng cano với tôi về trạm tiếp tế đi Tưởng Giai ơn nghe vậy cũng liền nói Giám đốc mạc, cano của chở được mấy người Có thể đưa thêm những người mắc kẹt ra khỏi đây trước không Hắn kẹt nhíu mày Cô không định quay về sao Những người ở đây họ đã mắc kẹt ở đây một ngày rồi Vừa đói vừa rét Vậy nên phải nhanh chóng đưa mọi người về trước Giai ơn, cô biết quãng đường vào đây xa thế nào không Tuy là bão đi qua nhưng vẫn chịu ảnh hưởng Mưa chưa ngưng lại Thì nước chưa thể rút Cô ở lại đây thì rất có khả năng bị mắc kẹt giống như họ Chúng tôi tới đây để cứu nạn Phải ưu tiên nạn nhân thoát khỏi trước Giám đốc mạc Nhờ anh hỗ trợ dùng cano Đưa thêm người ra ngoài Nói rồi tượng dài ơn Cũng quay người đi hỏi thăm Và kiểm tra tình trạng sức khỏe của mọi người Mà thời vụ thấy vậy có chút bực bội Quay người trở ra phía cano Hỗ trợ đưa thêm vài người lên Khi cano chuẩn bị rời đi Không hiểu hắn nghĩ ngợi gì Lại xuống cano Nhưng chỗ cho một người khác Còn mình thì ở lại Từng chiếc tuyển đưa nạn nhân rời đi Vẫn còn một số ít Phải nán lại đợi chuyến khác mà thời vũ lúc này lấy điện thoại ra Tính gọi cho Giang Bách Chuẩn bị thêm cano cứu hộ Nhưng mưa bão Khiến tín hiệu không ổn định Giang Bách Cậu điều thêm cano tiến vào Khu vực nhà máy tụy điện Giang Bách Nghe rõ không Giang Bách Sau khi bên kia mất tín hiệu Hắn bực bội tắt máy mà chửi tệ Mẹ kiếp Tưởng giai lúc này tiến tới Đưa cho hộp sữa tươi mà nói Cảm ơn anh Sắc mặt của hắn cũng chẳng mấy thoải mái Nhìn sang cô Rồi bực bội cầm lấy hộp sữa Mưa đang lớn lên Không lâu nữa nước sẽ dâng vào đây Tưởng giai cũng hiểu điều đó Nhưng cô lại chẳng mấy mây lo sợ Chắc là sẽ phải di chuyển lên trên mái nhà. Giai ơn, cô thật ra không cần phải tham gia khóa huấn luyện này. Nếu như cô đồng ý yêu cầu của tôi, tôi có thể đảm bảo giải thưởng cuộc thi sẽ thuộc về cô. Giai ơn nghe vậy thì bật cười. Giám đốc mạc, anh khổ sợ chạy tới đây. Không phải là muốn tôi đáp ứng yêu cầu của anh chứ. Thế thì anh cũng tận tình quá đấy. Mạc thời vũ nghe vậy thì khừng lại. Hắn cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mình bị làm sao. Chỉ là khi nhìn thấy cô ở đây Trong lòng án cảm thấy không an tâm mai thời vũ tôi Chưa bao giờ thất bại trong việc tỏa tuận Vậy thì khiến anh thất vọng rồi Yêu cầu của anh tôi sẽ không bao giờ đồng ý Bởi vì tôi muốn chiến thắng Bằng năng lực của mình Hơn nữa tôi tham gia khóa huấn luyện Không phải vì thành tích Mà là vì muốn trải nghiệm Muốn giúp đỡ mọi người Tượng dài ơn Kẻ thức tôi mới là Trang Tuấn Kiệt Cô diễu cợt một cái Anh hùng hào kiệt là không dựa vào người khác để đạt được lợi ích. Nói rồi cô cũng quay người lại phía nạn nhân, tìm cách cứu họ, giữ ấm tân nhiệt thêm một chút. Mạc thời vũ khi ấy quay mặt lại phía cô, hắn không nghĩ một cô gái mỏng manh, da thế bình thường, lại có ý chí kiên cường đến như thế. Trong đầu mạc thời vũ nhớ lại hình ảnh đầu tiên hắn gặp cô, không phải là bàn bạc chuyện hợp tác hai bên, mà chính là vào 4 năm trước trong vụ hóa hoàng xảy ra tại trường tiểu học AZ. Sự việc đấy, hắn cũng có mặt ở đó. Em gái của hắn cũng là học sinh của trường, nhưng rất may, khi mà thời vụ tới, em gái của hắn đã được đưa ra ngoài. Lúc đó tiếng cắt góng, xen lẫn nước mắt của cô khi muốn vào tìm em trai, nhưng lại bị cắn lại đã thu hút cái nhìn của hắn. Không hiểu sao từ lúc đấy, hình ảnh cô bất lực đứng trồn chờ ngỡ đó, với gương mặt đẫm lệnh, Cùng đôi mắt chứa đầy câu chuyện Lại khiến cho hắn để trong lòng Không phải cảm giác quan tâm Cũng không phải cảm giác thường xót Mà là thứ gì đó ám mạnh hắn Mỗi một thời gian sau đó hắn mới có thể quên đi Cho đến khi hắn nhận được dự án mời hợp tác từ cô Nhìn thấy bức ảnh trong hồ sơ Mọi thứ lại quay trở về Mà thời vụ tới bây giờ vẫn không hiểu Hắn đối với cô là cảm xúc gì Nên lần gặp lại này hắn chính là muốn tìm câu trả lời chính xác Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, lùa vào bên trong gian phòng Khí lạnh lúc này chẳng khác gì thời tiết mùa đông Những tiếng suýt xoa vàng lên, lượng mưa tăng lớn Nước đã bắt đầu tràn vào bên trong tầng 2, rồi dâng lên Đàm thiểu huy vội vàng đưa phương án Nước đang dâng lên, chúng ta phải leo lên mái tránh tạm Đợi thuyền cứu hộ quay trở lại Mọi người đều đã được mặc áo phao Đàm Thiệu Huy Cùng với một vài chiến sĩ Lêu lên trước để hỗ trợ mọi người Giai ơn cùng với mặt thời vụ Ở bên dưới đỡ nạn nhân lên Mực nước càng ngày càng lên nhanh Khi nạn nhân được đưa lên hết Thì nước đã dần lên đến nửa người Của tượng Giai ơn Mặt thời Vũ lúc đầy quay sang cô Giai ơn tôi đỡ cô lêu lên trước đi Vậy còn anh Tôi cao Lát nữa tôi tự đua người lên được Giai ơn nghe vậy cũng vịn vào người thời vũ để leo lên. Nhưng có lẽ mưa lớn gió lại to, bàn tay giữa kéo cô tuột, khiến cho tượng dây ơn ngạ xuống. Nước lũ rất nhanh đẩy cô trôi đi, mà thời vũ thấy vậy không nghỉ ngợi, liền hốt khoảng, bơi ra, cố đuổi theo. Thời điểm ấy, tại điểm cứu nàng khu tập thể, đã tìm kiếm được 6 nạn nhân đưa ra ngoài. Như mưa lớn, đường trơn khiến việc cứu nạn bị cản trở. Toàn đội cứu hộ ước như chuột lột Nhưng tất cả vẫn miệt mài đạo Chính phạm lúc này bỗng nhận ra Có âm thanh lạ vang lên Trong khoảng không rào rào tiếng mưa Anh lập tức Hướng mắt về phía sườn núi Ánh mắt mở to mà hô lớn Sạc lở, chạy nhanh Một khối đất đá lớn từ sườn núi Đang ầm ầm chạy xuống Tất cả đều quay đầu rút Khi ấy hạ tư mỹ gấp gáp Bị vấp chân mà ngã xuống Phó chính phạm chạy vội tới Đợi lấy cô ta lên Từ phía họ Những tất đất ồ ạc xuống Một tảng đá lớn lằn đến với vận tốc chóng mặt Rồi va vào hai người họ Từ Mỹ cùng chính phạm Bị lực mạnh hất văng ra xa Trên nóc nhà máy Thụy điện Đàm thiệu huy hốt khoảng lao ra Dạy ơn giám đốc mạc Anh ta vốn định nhảy xuống Nhưng khi thấy đồng đội liền kéo lại Mưa lớn gió to tác thẳng vào mặt Vào tay, khiến họ phải hét lên Đội trưởng, anh không được xuống đâu Nước lũ đang mạnh Trần Anh mới bình phục Giờ xuống chỉ có bỏ mạng tôi Đàm Thiệu Huy vùng bằng đẩy cậu ta ra Không được, tôi đã hứa với chính phạm sẽ bảo vệ gia ơn Nếu cô ấy có mệnh hệ gì Tôi biết ăn nói làm sao với chính phạm Nhưng bây giờ anh có nhảy xuống Cũng không thể đuổi kịp được cô Giai ơn Anh nhìn xem, giám đốc mạc đang đuổi theo Họ bị cuốn ra xa rồi Nếu bây giờ anh nhảy xuống Chúng tôi cũng sẽ theo anh Vậy những nạn nhân ở đây thì sao Các cậu ở lại đây hỗ trợ họ Một mình tôi Đuổi theo hai người ấy là được Thấy đàm thiệu huy vẫn cố chấp liều mình Cậu ta liền gắt lên Đội phó Anh bình tĩnh lại đi Nhìn xem Thấy vậy Thiệu huy liền nhìn về phía dòng nước Khi ấy Mạc thời vũ đã đuổi kịp đến vị trí của gia ơn Hắn bắt được tấm bè đang trôi qua Đỡ cô bám víu vào đấy Chúng ta không xuống được đâu, hy vọng họ cố gắng bám trụ. Đợi cano cứu hộ quay lại chúng ta sẽ đến chỗ họ. Đàm thiệu huy lúc này cũng bình tĩnh hơn, anh ta hét to. Cố gắng bám trụ. Tượng giai ơn lúc này cũng gần như đã kiệt sức. Sắc mà cô đang tái đi vì lành, nhưng vẫn đưa cánh tay lên, vẫy tay ra ám hiệu mình vẫn ổn. Màng thời vụ thấy vậy mới thở dốc mà nói. Sống chết không nắm rõ Vẫn tự tin nói là ổn sao Nếu không chẳng lẽ bắt họ qua đây cứu Để rồi cùng chết chúng Tượng dài ơn Giờ thì cô hối hận vì khi nãy không nghe chịu lời tôi lên cano chưa sắc mặt của dài ơn Dường như muốn ngất đến nơi Nhưng cô vẫn cười nhạt một cái Tôi không hối hận Nghe vậy mà thời vũ câu mày nhìn sang cô Anh có chút bất lực Gắt gõng Tại sao Rốt cuộc tại sao cô phải vì những người không thân thích đó mà liều mạng? Vậy tại sao anh lại liều mạng để cứu tôi? Câu hỏi này khiến cho mạc thời vũ sừng sốt. Hắn cũng không thể trả lời được tại sao hắn phải làm như thế. Giai ơn lúc đầy không thấy hắn đáp lại, cô mới nói. Vì tình người, mặc dù chúng ta không thân thích, nhưng chúng ta đều chạy chung dòng máu của đồng bào. Vào lúc hoàn nạn, ác không thể bỏ mặt nhau. Mạc Thợi Vũ nghe vậy lại nghĩ rằng hắn chẳng phải là kiểu người vì đồng bào mà quên mình. Nhưng cũng chẳng lý giải được tại sao hắn phải liều mạng để cứu cô. Mạc Thợi Vũ không nói gì, hắn cạt sang chuyện khác, đợi lấy cô. Đâu, tôi giữ, cô leo lên bè đi. Tưởng giai ơn cũng cố treo lên bè ngồi, sau đó đưa tay túm lấy cánh tay của Mạc Thợi Vũ kéo hắn lên. Bọn họ giờ không biết đã bị đẩy trôi đến nơi nào. Nhưng an toàn nhất Vẫn là chỉ ngồi yên Để mặc cho nó trôi đến đâu thì trôi Thời điểm đó Bên phía phó chính phạm Anh nhìn sang Thấy hạ tư Mỹ bị viên đá đè lên chân Khi nãy quả thực đã cảm nhận Có một lực mạnh đẩy anh về phía khác Không lẽ là cô ta Chính phạm vội vàng đứng lên Mọi người kia ấy cũng chạy lại Cùng đẩy viên đá để kéo tư Mỹ ra Phó chính phạm sau khi đỡ cô ta lên Dù hạ tư Mỹ đi về phía nơi Đang dựng lều Rồi nhìn xuống chân Cô không sao chứ Gương mặt hạ tư mỹ câu lại Vẫn chỉ lát đổ Chính phàm nhìn xung quanh một lượt Rồi nói Đợi ngớt mưa tôi sẽ bảo người đưa cô đến trạm y tế Nói rồi anh cũng quay đi Nhìn mọi người một lượt Bộng dương Một thiết sửng sốt xẹt qua ánh mắt Lập tân đâu Câu hỏi của chính phàm khiến tất cả bắt đầu tìm quanh Anh cũng chen vào kéo từ người hỏi Tống Lập Tâm đâu? Không một câu trả lời Đôi mắt phó chính phàm đỏ ngầu lên Anh nhìn ra phía đống đất vừa trút xuống Sau đó Cũng không quản thời tiết chạy lại Những đồng đội khác của anh cũng đuổi theo Lập Tân Tống Lập Tân Bọn họ điên cuồng dùng tay đạo bới Mưa trút xuống khiến đất như hóa buồn Cứ đào rồi lại đầy Nhưng tất cả Dường như không có ý định dừng lại Trời đã sầm tối Mưa cũng đã thành hẳn Những bóng đèn vàng được thắp lên một cách thô sơ soi xuống từng bóng người Vẫn đang hị hụt Xoáy từng lớp đất Ở vị trí của Mã Bình Cậu ta chưa nghĩ lấy một giây Đôi tay dò đào liên tục mà rách ra Nhưng Mã Bình lại hoàn toàn không để ý Cho tới khi dư lớp đất Vừa được tay cậu ta ném đi ẩn hiện một vật cứng màu vàng Mã Bình vội vàng đào rồng ra Là một chiếc mũ cứu hộ Học mắt Mã Bình đỏ ngầu, như lên lớp máu, lập tức đào rộng thêm. Một phần gương mặt hiện ra, cậu ta gào lên. Lập Tân! Mọi người nghe vậy liền nhìn về phía Mã Bình, phó chính Phàm cũng rời vị trí chạy tới. Cùng Mã Bình tiếp tục đào rộng ra. Những đồng đội khá cũng xứng lại. Không lâu sau đó, thi thể của tống Lập Tân cũng được đưa ra ngoài. Tất cả những con người có mặt ở đây đều đứng trang nghiêm, đưa tay lên chào. Một phút mặt niệm Biển bóng đêm trở thành nổi thê lương đè nặng Trên gương mặt của những người lính Những vết lấm lêm Những giọt mồ hôi Và cả những giọng nước mắt vương đầy Phó chính Phàm đứng ngày đó Trong đầu anh vòng lại câu chuyện kia trước Tôi tới đây để, để cứu hỏa Hãy để cứu cậu Lần này anh không cứu cậu ấy được nữa Phó chính phạm quay người đi Điên cuồng lao vào đống đất kia Liên tục đào Những hạt mưa rơi xuống lớp đất. Không, chỉ là rơi trên mặt anh, là nước mắt chứ không phải nước mưa. Mọi người dù đang rất tuyệt vọng, nhưng tất cả cảm xúc đều gác lại. Họ còn việc quan trọng hơn cảm xúc của mình cần làm. Thì thể của Tống Lập Tân được đưa đi, nhưng linh hồn của cậu ấy còn nằm mãi trên mảnh đất lệ thủy. Thời điểm mấy tại một khu rừng sau, mà thời vũ cùng tưởng giai ơn. Theo dòng chảy bị đẩy đến khu rừng này Cũng không biết suốt cuộc đang ở vị trí nào trên bản đồ Dưới ánh trăng nhàn nhạt Mơ hồ nhìn thấy được tượng giai ơn Cả người đang run lên Tay cô cầm đá đánh lửa đến tứa cả máu Nhưng không được Cụi ướt quá không nhóm được lửa đâu Mạc thời vụ sắc mặt không khá hơn bao nhiêu hắn phương người tới đoạt lấy viên đá trong tay cô ném đi Dây sau đã kéo cả người gia ân vào lòng để ôm lấy Tưởng gia ơn có chút hoàng hốt Chống tay lên ngực hắn để đẩy ra Mạc thời Vũ Anh làm gì thế? Buông tôi ra Hơi thở của hắn rất mệt nhọc Đến cả câu nói Cũng không có bao nhiêu phần sức Tôi có muốn làm gì cô Thì giờ cũng không có nổi sức Để mà cởi đồ đâu Yên tâm đi, như thế này sẽ ấm hơn Tuy là cô nghe vậy Nhưng vẫn có lòng tin hắn Gia ơn vẫn cố chống chế Đẩy ra nhưng vòng tay của mạc thời vụ Vẫn rất chặt Thế này mà còn nói không có sức, đẩy hắn ra cô còn đẩy không nổi chỉ là quả thực như thế này giúp hai người họ giữ ấm hơn. Tưởng trai ân cũng nhận ra cả người mạc thời vụ cũng đang run lên, nếu cứ vậy cả hai người họ sẽ chết vì cống. Cô trầm lặng một lúc, sau đó đưa tay cởi cúc áo sơ mi đã ướt sụn của hắn, mạc thời vụ thấy vậy cũng không buông cô ra, nhưng lại nói, xem ra là cô có ý đồ với tôi. Tưởng giai ơn nghe thế cô cũng chẳng nói lại Cần phải giữ sức Hơi đâu mà tranh cãi với hắn Cô đưa bàn tay lên miệng hà hơi tở vào Chà lồng bàn tay vào nhau Để tạo nhiệt Rồi áp bàn tay vào hai bên cổ hắn Xoa đều Sau đó lại tiếp tục hà hơi vào bàn tay Chà xác Lại xoa lên cổ Cứ vài lần như vậy Cần sùng của mạc thời vũ cũng đỡ hơn một chút Hắn thì tạo giống như người Sắp không thể sống nổi Giai ơn Cô đang làm cái quái gì thế? Nè thời vũ, anh nhiều chuyện thật đấy. Mẹ kiếp tôi không nhiều chuyện thì giờ cô đã trồi mất xác Tưởng Gia Ân lừa mắt, nhìn nắng một cái. thật sự cái tên này không nói được câu nào dễ nghe. Cô lúc này dừng lại động tác, đẩy hắn ra rồi cầm lấy hai bàn tay của mẹ thời vũ, chà chà vào nhau. Tay và chân là hai vị trí cần phải giữ ấm. Anh cố vận động một chút, như vậy sẽ không khiến nhiệt bị mất nhanh. Nói rồi cô cũng quay lưng lại với hắn, ngồi thu mình, trà bàn tay để giữ ấm cơ thể. Mạc thời vũ bỗng từ phía sau, vòng tay lên quay lấy người cô. Tưởng giai ơn thấy vậy, cô gác nhẹ. Mạc thời vũ, yên đi, cô không cần giữ ấm sao? Hắn cứ giữ tư thế như vậy, rồi cũng tự mình trà sát lòng bàn tay với nhau. Tưởng giai ơn vốn định gạt hắn ra, nhưng cô phát hiện, mạc thời vũ có vẻ cơ địa không chịu được lạnh. Hắn càng lúc, Lại càng rung lên cầm cập Thôi vậy dù sao hắn cũng vì cứu cô Mới rơi vào tình cảnh này Cô xem như là cũng cứu hắn Để đền đáp gia ơn không bài xích Yên lặng ngồi trong vòng tay hắn Cũng tự mình chà bàn tay để giữ ấm mà lên tiếng Mạc thời vũ Anh nói thật đi Rốt cuộc tại sao lại đến đây cứu trợ Sao Cô có thể giúp người còn tôi thì không được sao Tôi thấy không giống với tính cách của anh Giai ơn Cô biết rõ mặt thời vũ tôi lắm sao Không hẳn Nhưng ít nhất là chưa từng thấy anh làm mấy chuyện này Mặt thời vũ cười dịu cợt một cái Thực ra câu nói của cô Cũng khiến cho hắn cảm thấy rất nược cười Bởi vì đúng như cô nói Hắn chưa từng làm mấy việc Giả nhân từ giúp người này Chuyện này nếu mà báo tin ra ngoài Chắc chắn đắt giá lắm Rửa tiền thôi Giày ơn nghe như vậy Thì bật cười Xem ra cũng toàn là tiền phi pháp Nếu anh rửa tiền bằng cách này Thì xem như là cũng thích thêm một chút đức Sau này làm liều một chút Sau lời đấy của cô Cũng không biết hắn nói gì Như vài giây sau Một âm thanh bịch vang linh Tưởng giai ân vội quay người lại Thấy mà thời Vũ đã ngất Ngã ra đất Cô lây lây mạnh người hán gọi Thời Vũ mạc thời Vũ Tưởng giai ơn gấp gáp hà hơi vào bàn tay Chà xác rồi áp lên cổ lên ngược hắn, cô cũng cầm tay xoa đều, cố gắng giúp hắn lưu tòng mạch máu. Mày thời vũ, chúng ta nhất định phải chống cự được qua đêm nay. Sáng hôm sau, trời đã trong vắt, nước đã rút dần, dường như một chút dư âm của cơn bão cũng không còn động lại nữa. Sau một đêm làm việc không nghỉ ngơi, đội cứu hồ cũng đã tìm kiếm gần hết những thư thể của các nạn nhân bị mắc kẹt dưới lớp đất. Gương mặt của ai cũng tắm mệt, hốc mắt sầu khoám, bởi một đêm không ngủ. Lúc này ông bác vị cũng đã có mặt ở đây để nắm được tình hình cụ thể. Đội trưởng phó tôi đã xác định được số người dân mắc kẹt, có tổng cộng 15 nạn nhân, hiện tại đã đưa được 13 thi thể ra ngoài. Chính phàm gật đầu. Bão tan trùi nắng lên, việc đào đắc sẽ dễ hơn. Còn hai người nữa chắc sẽ nhanh tìm thấy. Còn một việc nữa, Hôm qua phân đội cùng tôi đi cứu những nạn nhân mắc kẹt ở nhà máy tụy điện. Hiện có hai người mất tích. Đội pháo đàm đã dẫn nhân lực di chuyển bằng cano để tìm kiếm. Anh kẻ nhíu mày hỏi. Hai người mất tích lại Là, là tưởng giai ơn và một mạnh thường quân đến cứu trợ. Giám đốc mạc. Cảm giác như một chiếc búa dán tặng xuống đầu chính phạm. Đến mức choáng ván. Anh phải mất vài giây mới có thể trấn tỉnh. Vội bả nói. Anh Việt. Ở lại đi vì ở đây tôi giao lại cho anh Chỉ một câu nói như vậy Chính Phạm liền quay người rời đi Như một đoạn liền cảm nhận được Một bên đầu gối kéo đến cần đầu bút Khiến hàng lông mày khẽ câu lại Chính Phạm cường lại vài giây Sau đó tiếp tục rời đi Khi ấy Hà tư Mỹ được một đồng đội Dìu đi vào khu vực cứu nạn Tư Mỹ chân cô bị thương Nên nó lại trạm Sao cứ nhất quyết đến đây Tất cả mọi người đều đang làm việc Tôi ngồi một chỗ không yên tâm Nhưng mà cô đang bị thương Hơn nữa cũng chỉ là lính tạm thời Nếu xảy ra sự cố diện nghiêm trọng Chúng tôi thực sự không gánh nổi đâu Là tôi tự nguyện Tôi tự có cách Chịu trách nhiệm với lựa chọn của tôi Lời vừa dứt Hai người họ cùng bắt gặp phó chính Phàm Đang chạy tới Hà Tư Mỹ thấy vậy liền lên tiếng gọi Đội trưởng phó anh đi đâu vậy Cực ra cô còn chưa nói hết câu, Phó chính phàm đã lướt qua. Hạ Tư Mỹ ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng của anh đang rất vội vã. Cô ta đi đến khu rừng liễu, lại thấy Hoàng Nguyên Cải đang đuổi theo anh, liền kéo cậu ấy chạy lại. "Đội trưởng Phó đi đâu thế?" Dày ưng mất tích, đội trưởng đi tìm cô ấy. Phó chính phàm cùng với Nguyên Cải sử dụng cano để di chuyển vào khu vực tụy điện. Mặc dù mưa đã tạnh hẳn, nhưng mực nước ở đây dần cao có lẽ cần phải đến một ngày mới có thể rút hết. Chiếc cano trôi nổi trên mặt nước, từ vị trí nhà máy thủy điện cũng dần mở rộng ra xung quanh. Khi ấy ở phía xa, Phó Chính Phạm nhìn thấy một chiếc cano có người. Anh vội vàng tăng tốc, lái đến, nhìn rõ được ngồi trên đấy Chính Phạm lên tiếng. Thiệu Huy, đã tìm được giai ơn chưa? Anh ta lắc đầu đáp. Chúng tôi đã tìm quanh khu vực này kỹ càng rồi Nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu Giờ chỉ còn một hướng cuối Là đi theo dòng chảy xuôi về hướng đông Ở đó có một khu rừng Chúng ta thử tìm xem Phó chính Phàm gợt đầu Sau đó cùng lái cano Cùng di chuyển về hướng đông với đàm tiểu Huy Từ vị trí nhà máy tụy điện Đi thêm chừng khoảng 10 cây số Lì nhìn thấy một khu rừng Bọn họ lái cano đến đấy Rồi dừng lại trên rìa của khu rừng Khu rừng này nằm ngay sau ngọn đuối hôm qua có lẽ cũng bị ngập Nếu như họ thực sự bám vào rừng để tránh lũ Thì khả năng sẽ phải đi sâu vào Tìm đến nền đất cao Chúng ta chỉ hai hướng để tìm đi Chính Phạm gật đầu Sau đó anh cùng Nguyên Cải Và một người nữa đi thẳng vào bên trong Đàm Thiểu Huy cũng đưa hai người nữa Nhưng rẽ sang một hướng khác Thời điểm ấy Ở tầng sâu bên trong núi Những tia nắng len lõi qua tán lá Chiếu rọi xuống nền đất đầy cỏ dại Ngày đó có một đôi nam nữ Nằm cạnh nhau trong trạng thái mề man Cái ánh vàng rọi thẳng Lên đôi mắt của người đàn ông Hàng lông mày khẽ nhíu lại Mạc thầy Vũ cửa quậy Rồi dần thức tỉnh Hắn vẫn có phần mệt nhọc Đưa bàn tay lên Cạn bớt đi ánh sáng đang chiếu vào mắt Lúc này mới nhận ra trên tay Còn có một lực đang giữ lấy Hắn từ từ quay mặt nhìn sang Tưởng giai ân nằm ngay cạnh hắn Hai bàn tay cô vẫn ở trong trạng thái cầm bàn tay hắn, có lẽ đêm qua lúc cố gắng giữ nhiệt cho Mạc Thụy Vũ, Tưởng Gia ơn cũng bị kiệt sức mà ngất đi bên cạnh. Hắn nhìn đến gương mặt cô, thần sắc tuy có phần nhợt nhạt, nhưng ngũ quan vẫn rất thanh thoát. Dáng vẻ cô lúc đầy so với khi đối đầu với hắn, cường quyết chống đối, quả thực như hai người khác nhau. Khi ấy một tia nắng mờ màng chảy tới nơi khuôn mặt cô, mơn trớn cái làn da trắng Này lại có phần xanh sao Mạc thầy vụ thấy vậy vô thức đưa bàn tay sang. Nằm ngón tay của hắn dùi thẳng. Che trắng đi ánh nắng đang chiếu xuống cường mặt cô. Hắn hoàn toàn không nhận ra hành động của mình. Cũng hoàn toàn không biết bạn thân đang ngắm nhìn cô. Chưa rời một giây. Bỗng lúc này bờ môi khô cằn của chai ân mấp máy, rất khẽ. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiện. Nước, nước. Âm thanh khá nhỏ Lại không có tiếng Khiến mặt thời vũ khẽ nhíu mày Hắn nghiêng người sang Ghé mặt đến gần để nghe kỹ hơn Nước Nước Nước sao Thời vũ cố gượng để ngồi lên Hắn nhìn xung quanh nơi này Ngoài cây cối ra chẳng có lấy một nguồn nước nào Mà tưởng giai ân lúc này Lại cứ mê sản mà nói Nước Nước Thấy vậy hắn cũng gồng lên để đứng dậy Đi quanh đó cố tìm xem có thứ gì có thể uống được hay không Nhưng ngoài rác và lá cây ra Thì chẳng còn lại gì sau cơn bão Âm thanh tí tách Của những giọt nước đồng lại nơi tán lá nhỏ xuống Mà cười vũ chợt đậy ra một ý Hắn vội vàng ngắt lấy một chiếc lá Cuộn lại tại nền cây phẻo Sau đó dùng lá hướng nước Đang nhỏ giọt từ tán cây Tùy chẳng được bao nhiêu Nhưng ngoài cách này ra thì không thể làm được gì khác Sau khi hướng được một ngùm nhỏ Mạc Tời Vũ đem lại phía tượng Giai ân Hắn đỡ lấy người cô ngồi lên Rồi đưa nước đến miệng Nào Giai ơn uống đi Tượng Giai ơn vẫn trong trạng thái mê rẳng Khi cảm nhận được có dòng nước ấm chạy vào miệng Cô giống như kẻ đi giữa sa mạc Bắt lấy uống không ngừng Nhưng vài giọt mà Mạc Tời Vũ hướng được chẳng có bao nhiêu Chỉ đủ chấm ước một đầu lưỡi Tượng Giai ân dường như càng khó chịu hơn Nước Hắn thấy vậy đặt cô xuống Lại tiếp tục đi hướng nước Nhưng lần này quay lại tưởng Giai ơn đã không còn ý thức Giai ơn Giai ơn Mạc thời vũ thấy cô không có chút động thái Mới chợt nhận ra Cơ thể của Giai ơn đang nóng sang lên Dường như trong ánh mắt của hắn Chứa đựng một sự lo lắng Mạc thời vũ vội vàng bế cô Nhưng hắn cũng chịu ảnh hưởng bởi cơn rét điềm qua Sức lực thật sự rất mỏng yếu Ngay sau đó liền quỳ xuống. Nhìn thấy tưởng giai ơn vẫn như thân xác của người chết. Mạc thời vũ không hiểu sao hắn lấy đầu ra sức, tiếp tục bế cô đứng dậy. Từng bước đi của án có phần không vững vàng, nhưng hoàn toàn không có ý định đặt tượng giai ơn xuống. Cứ như vậy bế cô đi xuyên qua những hàng cây, giờ ngay cả hướng về đâu mà thời vũ cũng không thể xác định. Sát mạc của án bàn nậy đã tệ, giờ còn tệ hơn. Không biết đã qua bao lâu Cho đến khi hắn nhìn thấy phía trước Có bóng người đi tới Mạc thời vũ mới thở ra Sau đó bỗng nhiên Sức lực như mất hết Cả người hắn dần quỳ xuống Trước khi hắn buông tay tượng giai ơn ra Bóng người xuất hiện đã kịp chạy tới đỡ lấy mà thời vũ sau đó cũng ngã xuống Hắn còn không nhìn rõ được đối phương Chỉ biết người đấy mặc trang phục của đội cứu nạn Sau đó hắn cũng liệm đi Phó chính phạm lúc này đỡ lấy tượng gia ơn Lại lo lắng nhìn mạc thời vũ mà gọi Giám đốc mạc Mạc thời vũ Khế Hoàng Nguyên ừ. Khải cùng với một người nữa cũng đã chạy tới Cậu ta vội vàng đỡ lấy mạc thời vũ lên Không hiểu phó chính phạm đã suy nghĩ gì Anh bỗng lên tiếng Nguyên Khải, cậu đỡ giai ơn để tôi cẩu anh ta Nguyên Khải cũng cảm thấy khó hiểu Ngơ ngát nhìn anh Đội trưởng Nhành lên Không thấy họ đang nguy hiểm sao? Nghe vậy cậu ta cũng không nhiều lời, vội chạy tới bế tượng gia ân lên. Còn chính phàm lúc này đến chỗ mạc tời vũ, kéo hắn lên lưng rồi cọng đi. Khi ấy cơn đau buốt nơi đầu gối lại nhói lên, chính phàm câu mày không chịu được liền quỳ xuống đất. Một đồng chí vội vàng chạy tới đỡ lấy anh. Đội trưởng, anh để tôi cọng anh ta. Không cần đâu, cậu qua kia hỗ trợ với Nguyên Khải. Nói rồi chính phàm gắn cường đứng dậy, anh sóc mạc cười vụ lên lưng, tiếp tục cộng hắn chạy về phía trước. Buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng toảng mùi thuốc Tây tại bệnh viện của huyện, đàm thiệu huy tường hoài bước vào, nhìn thấy người nằm trên giường vẫn đang nhắm mắt ngủ mà lên tiếng. Được rồi, không cần phải giả vợ ngủ đâu, ngoài tôi ra không có ai khác. Phó chính phàm nghe vậy, hơi cao mày, anh gác tay lên che đi đôi mắt mà đáp. Cậu phiền thật đấy Tại sao tôi phải giả vợ ngủ Đàm Thiều Huy Kéo chiếc ghế lại giường Rồi ngồi xuống Tôi biết tâm trạng của cậu bây giờ Ngay cả chợp mắt cũng không cách nào làm được Dưới cánh tay Hàng mi quan anh kẹ mở Giọng nói của phó chính phàm lúc này khô khốc Gia đình của Lập Tân đã tới chưa Sáng nay họ đã tới nhận Ti thể của cậu ấy rồi đưa đi Tống Lập Tân xuất tân là lính Nghĩa vụ quân sự Ngày đầu cậu ấy được phân bộ đến đây Cậu nói mong muốn trở thành bộ đội biên phòng Chứ không phải một lính cứu hỏa Thời hạn làm nhiệm vụ cũng đã sắp kết thúc 4 tháng nữa cậu ấy có thể rời đi Và lựa chọn con đường mà cậu ấy muốn Thiết lạ Bốn tháng không thể đến nhanh hơn một chút Đàm Thiệu Huy ngồi bên cạnh Ánh mắt cũng đã chuyển sang đỏ Mỗi người chúng ta khi mặc màu áo này lên Đều đã chuẩn bị cho mình một tinh thần chấp nhận ngày nào đó Sẽ ra đi một cách thật oanh liệt Khi ấy sẽ chẳng có sự tiếc nối nào Đúng là ban đầu Lập Tân muốn trở thành bộ đội biên vọng Nhưng những năm tháng học tập Và làm việc tài đổi Những gì cô ấy nỗ lực Chúng ta không thể chắc được Trong lòng Lập Tân có sự thay đổi hay không Cậu ấy liều mạng để cứu một con mèo Tôi nghĩ nếu không có tình yêu với Nghị Sẽ không làm được như thế Nhưng mà cậu ấy còn quá trẻ Tuổi trẻ đã cống hiến to lớn cho đất nước, đó là niềm tự hào của đội chúng ta và gia đình cậu ấy. Chính phạm khẽ nhiều mắt lại, cánh tay anh vẫn che đậy đi, như không muốn để ai nhìn thấy nơi quá mắt đã ướt. Đàm Thiệu Huy là người hiểu rõ tâm trạng của chính phạm nhất. Tuy là anh lớn hơn chính phạm 2 tuổi, nhưng từ nhỏ cả hai đã chơi thân với nhau, đến mức không phân biệt tuổi tác. Bởi có những chuyện ngay cả Chính Phạm còn thấu đáo hơn Một người như Thiều Huy Hai người họ thân nhau tới mức Ngay cả ước mơ trở thành lính cứu họa Cũng đều chung Đàm Thiều Huy sau khi tốt nghiệp đại học hệ chính quy Còn đi nghĩa vụ 2 năm Để chờ đợi Chính Phạm tốt nghiệp Sau đó cả hai cũng thi vào trường phòng cháy chữa cháy Như đã hẹn ước với nhau Chính Phạm Tôi lại có chuyện này muốn hỏi cậu Cậu lắm chuyện đấy Này, đây là tôi quan tâm cậu đấy. Cậu nói đi, sao nhất nhất lại muốn tự cổng mạc thời vũ mà không cho ai hỗ trợ chứ? Tôi dự sức cổng được, thì còn cần hỗ trợ làm gì? Dự sức, cậu nguyên một đêm cứu nạn ở khu tập thể không nghỉ, còn bị chấn thương, khi có sạc lỡ, sau đó lại tức tốc đi tìm kiếm, rồi cổng một người đàn ông có cân nặng 70kg trên lưng, chạy bộ từ trong rừng. Kể cả cho dù trước đó cậu được ăn đủ, ngủ kỹ, thì cũng không thể nào không biết mệt. Nếu nói cậu không có tình cảm sâu sắc với Mạc Từ Vũ thì tôi không tin đâu." Lời vừa dứt, chính phàm mới bỏ tay xuống, đem ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn qua Đàm Tiểu Huy, anh ta thấy thế lại cười. "Nếu không phải là tình cảm sâu sắc với anh ta, thì không lẽ là cậu ghét? Gan vì anh ta cùng với Gia Ân trải qua một đêm sinh tử, hoang nạn có nhau." Đàm Tiểu Huy, cậu thấy mình nói có lý hay không? Vì ghen nên tôi cứu anh ta Ai rõ được suy nghĩ của cậu thế nào chứ Là muốn chứng minh năng lực của bản thân Cho anh ta thấy sao Nè cái tên điên này Chính Phạm chửi tề một câu Sau đó rút gối dưới đầu mình Gượng người dậy mà đánh vào đàm Thiệu Uy Anh ta sau đó bật cười rồi đứng lên tôi được rồi Nếu cậu ngại không muốn tự nhận Thì tôi không làm khó Nghỉ ngơi đi Nói rồi Thiệu Huy cũng đi ra ngoài Chính Phạm ngồi đấy các gọng nói với theo Tôi muốn nghĩ mà bị cậu làm phiền rồi đấy Thiệu Huy không quay lại nữa Chỉ đưa bàn tay lên vẫy chào rồi rời đi Khi ấy chính Phạm bỗng trở nên trầm mặt Anh kéo tấm chăn mỏng trên người ra Bàn tay đưa đến Nắm lấy đầu cuối Ấn một cái Cần đầu như chạy lên đến tần ốc Khiến chính Phạm câu mày lại Anh tở mạnh một tiếng Sau đó tựa lưng vào thành giường Nhắm mắt lại với vẻ si tư Lúc này Đàm Thiều Huy cùng đi sàn một căn phòng khác, nhìn thấy tưởng Giai ơn, vừa lúc tỉnh lại mà bước vào. Thế nào rồi? Thế trong người có vấn đề nào không? Giai ơn nhìn ra cửa, thấy Thiều Huy nên gượng dậy. Đội vó Đàm, cảm ơn anh, tôi không sao. Thiều Huy gật đầu một cái. May là cô không sao, nếu không thì chính Phàm sẽ trách tội tôi mất. Mạc tội vũ thế nào rồi, anh ta ổn chứ? Cô yên tâm đi, giám đốc mà không sao, chỉ là bị sốt cao do ngấm nước lạnh tôi, bây giờ đã ổn rồi. Đội phó làm sao tìm được chúng tôi thế? Không phải tôi mà là chính phạm tìm thấy hai người. Tưởng gia ơn nghe vậy có chút ngạc nhiên. Chính phạm sao, có phải anh ấy... Sau khi nghe tin cô bị mất tích, cậu ấy đã giao lại nhiệm vụ rồi tức tóc chạy đi tìm cô. Chúng tôi cũng đã theo dòng chạy mới tìm tới khu rừng. Hôm qua nơi cậu ấy đang thực hiện nhiệm vụ xảy ra sạt lở Tống Lập Tân đã hy sinh Chính Phàm cũng bị chấn thương Vậy mà khi tìm thấy hai người Một mình cậu ấy đã cổng mạc thời vũ Chạy từ trong rừng trở ra ngoài Dù người khác muốn giúp đỡ Cậu ấy cũng không đồng ý Chính Phàm biết mạc thời vũ đã cứu cô Nếu như anh ta xảy ra chuyện gì Thì cô sẽ là người cảm thấy dây dứt nhất Cậu ấy không muốn cô có bất cứ gánh nặng nào trong lòng Có lẽ vì vậy mới tự mình cổng mạc thời vũ không để cho ai làm chậm trễ. Hơn nữa cũng xem như cảm kích ơn cứu mạng cô của anh ta. Giờ tâm trạng của phó chính phàm có chút không ổn, cô ấy vừa mất đi một đồng đội, lại có sự mặc cảm vì không bảo vệ tốt cho cô. Tôi mong lúc này cô có thể an ngủi cậu ấy một chút. Lúc ở khu rừng cô đã mê man hoàn toàn không biết là phó chính phàm đã tìm được hai người họ. Chính phàm đang ở đâu? cô ấy đang ở phòng 106, Nhưng không cần quá gấp, cô cứ nghỉ ngơi đi Cũng để cho cậu ấy có chút thời gian yên tĩnh tôi không sao, tôi cũng không làm ảnh hưởng gì tới sự yên tĩnh của anh đâu Nói rồi dai ơn cùng bước xuống Cô trong bộ quần áo bệnh nhân rời cõi phòng bệnh Thời điểm ấy cũng chung một bệnh viện Nhưng ở căn phòng khác biệt Mặc thời vũ trong bộ quần áo bệnh nhân Có phần trầm tính hơn với dáng vẻ thường ngày hắn có chút mất sức không dậy nổi Chỉ mệt mỏi lên tiếng Nước Sau một hồi không thấy có động thái Mà tời vũ lại gọi Giang bách Đáp lại hắn vẫn chỉ là sự tĩnh lặng Lúc này tời vũ mới mở mắt ra Quay mặt sang Nhìn trợ lý của hắn đang ngồi trên ghế Gục mà không nghe gì cả Mà tời vũ vẫn kiên nhẫn Gọi thêm lần nữa Giang bách Người ngồi đó vẫn trong trạng tái bất động Sắc mặt tời vũ càng khó coi Hắn nghiếp một hơi thật sâu rồi cằn lớn. Giang Bách Lúc này Giang Bách mới thoát khỏi cơn mê, cậu ta giật thoát lên, đứng bật dậy. Ờ, giám đốc anh tỉnh rồi sao? Vừa nói Giang Bách vừa chạy vội lại phía mạc thời vũ, lập tức nhận được ánh mắt như dao căm từ hắn. Tôi còn tưởng là cậu chết ngồi đấy. Giám đốc tôi lo cho anh quá. Mạc thời vũ cười khẩy một cái. Lo cho tôi nên ăn non ngủ kỹ lắm đúng không? Giang bách cuối cầm mặt xuống. suy lỗi giám đốc, hai ngày nay tôi phải phát đồ tiếp tế, sau đó lại đi tìm kiếm anh, nên có chút thiếu ngủ. Mạc thời vũ nghe vậy cũng không muốn làm khó cậu ta. nước Giang bách vội vã rót một cốc nước đưa lại phía thời vũ, đỡ hắn ngồi dậy. Mạc thời vũ uống một hơi đã cạn, trong đầu hắn khi ấy nhớ lại chuyện trước đó đã đưa cốc nước cho cậu ta rồi hỏi. Tượng dây ơn thế nào rồi? Cô ơn không sao, giờ cũng đang nằm trong bệnh viện này. Đội cứu hồ đã tìm thấy sao? Giang bách gợt đầu một cái. Đội trưởng phó đã tìm thấy hai người. Giám đốc, đội trưởng phó là người đã cổng anh suốt cả một đoạn đường từ trong rừng trở ra ngoài đấy. Mạc tời vũ nghe thế, liền nhíu mày lại. Phó chính phạm. Phải. Đội trưởng phó đặt anh lên xe cứu thương, rồi cũng ngất đi luôn. Giám đốc tại thấy... có nên... Giàng bách có vẻ về chừng khi nói Thời Vũ thấy vậy Lại nhìn lên cậu ta chờ đợi Mãi sau đó giàng bách mới nói tiếp Cô nên cảm ơn bọn họ một tiếng không? Lời vừa dứt Sắc mặt của mạc thời vụ trở nên xám xịt Cậu thấy tôi là người nhân nghĩa lắm sao? Dù sao thì Anh ta cũng đã cứu mạng giám đốc Mạng của mạc thời Vũ này Trước giờ chưa từng cần ai cứu Cho dù tên đó không đến Tôi cũng sẽ không chết được đâu Văn bách biết tính ký của thời vũ Chỉ cực đầu trùi nói sang chuyện khác Nhưng giám đốc Tôi nghe nói là anh đã nhảy xuống nước Để bơi lại cứu cô Hân. Lúc tìm thấy hai người trong rừng Tình trạng của giám đốc không mấy tốt Mà vẫn bế cô ơn tìm đường ra Giám đốc, tại sao anh phải liều mạng như thế chứ Câu hỏi khiến thời vũ trở nên trầm tư Hắn nhớ lại những gì xảy ra dáng vẻ cô giúp hắn dự ấm Cả cái cảm giác khi ôm lấy cô Khiến hắn giờ đây có một chút xúc cảm rung động mơ hồ Mạc thời vụ hắn Đâu phải kẻ lần đầu tiên được chạm vào phụ nữ Chẳng phải là chưa từng được phụ nữ sang sóc sao Vậy mà một hành động rất nhỏ Của cô Lại khiến cho hắn cảm thấy đêm qua không hề lành lẽo Hắn nhìn lên Giang Bách Dài ơn ở phòng số mấy Dạ phòng 109 Nghe vậy Mạc thời vụ cũng bước xuống Giang Bách thay thế vội hỏi Giám đốc, anh định đi thăm cô ơn sao Nhưng anh cũng vừa mới tỉnh lại tôi Hắn không bận tâm lời cầu ta Cứ vậy đi thẳng ra ngoài Dọc hành lang của bệnh viện Tưởng Giai ơn tìm đến căn phòng số 106 Cô chần chừ một lúc Rồi đẩy cửa mà bước vào bên trong Không mất nhiều thời gian để tìm quanh Giai ơn đã bắt gặp bóng lường Của phó chính phạm Đang đứng bên cạnh khung cửa sổ mà tiến tới nghe đó anh bị chấn thương Sao không nằm nghỉ mà lại ra đứng đấy Phó chính phàm xoay người lại, hàng mi quá nặng triểu. Sao em lại qua đây? Nên nghỉ ngơi nhiều vào chứ. Sao? Em không được qua đây ta anh sao? Tôi có bị gì đâu mà phải tăm. tưởng giai ân bước đến trước mặt anh, tuy thần xác vẫn còn nhợt nhạt, nhưng ánh mắt thì đầy sự lém lĩnh. Nghe nói hôm qua là ai đã cộng giám đốc mạc. Chạy cả một quãng đường dài từ sâu trong rừng đi ra, Không cho phép ai giúp đỡ Dù mệt đến mức Vừa đặt anh ta xuống đã liền ngất đi Cứu người như cứu hỏa Việc cấp làm sao phải trì trệ chứ Vậy mạc thời vũ là người Còn em không phải người sao Người đội trưởng phó Cũng không thèm nhìn em lấy một cái Phó chính Phàm khẽ cười Ánh mắt anh vô cùng dịu dàng Thượng giai ơn Em đang ghen tị với mạc thời vũ sao Tất nhiên là ghen rồi Vào lúc hoạn nạn Người đàn ông của em lại không quan tâm em, mà quan tâm người khác. Em làm sao không tụi thân cho được chứ? Dài ơn, lúc đó tôi đỡ lấy em đã kiểm tra qua tình trạng. Em chỉ bị mê, do sốt, nhưng khi ấy mạng thời vụ có triệu chứng co giật nhẹ. Tình trạng anh ta nguy hiểm, tôi phải vội vã cổng anh ta đi. Dù sao trọng lượng của một người đàn ông rất lớn, nếu để cho nguyên khải hay người khác, họ không chống đỡ nổi được bao lâu cả. Di chuyển lại sẽ mất thời gian hơn. Giai ơn khẽ cười sau đó đưa tay Nắm lấy bàn tay của chính phạm Em chỉ đùa một chút thôi Em còn phải cảm ơn anh vì đã cứu mẹ tời vũ Nếu không em cũng không biết phải đối mặt với anh ta thế nào Chính phạm anh biết không Lúc trước có một mình em trải qua vô số chuyện Đã từng rất mệt mỏi tới mức muốn buông bỏ Cảm thấy cuộc đời này thật bất công Trái đông trời tại sao lại lấy đi mất người thân yêu của em Tại sao lại còn làm khó em trai em với căn bệnh kỳ quái? như khi em thừa nhận sự bất công của cuộc sống, sự không hoàn hảo của đời người, em lại mới có động lực để thúc đẩy bản thân nỗ lực. Thật ra trong hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta, đừng nên lên đường với gánh nặng hoàn hảo trên vai. Có những chuyện chúng ta hoàn toàn có thể định đoạt, nhưng cũng có những chuyện đều đã là ý trời định sẵn. Không cần nối tiếc những điều đã qua, Cũng không cần phải cưỡng cầu mọi thứ phải tốt đẹp Những người đến rồi đi Đều đã có nơi chốn được định trước Đối với mỗi người Từng đồng hành cùng chúng ta Dù họ xuất hiện rồi biến mất như thế nào Hãy luôn nhớ một điều Rất vui vì có thể gặp được họ Vậy nên sẽ không tiếc đối Khi họ ra đi Ánh mắt của phó chính phàm đã đỏ lên Anh nhìn cô Dường như vẫn đang cố gắng kìm nén cảm xúc Em đã biết chuyện của Lập Tân sao? dài ơn khẽ gợt đầu. Chính Phạm, không phải lỗi của anh, cậu ấy cũng đã sống trọn với nghĩa khí. Em hy vọng, anh có thể xông pha Nam Bắc, lao vào lửa hay nhảy xuống nước, cho dù có bị thương, có chảy máu. Có những sự mất mát, không mong muốn thì phải thương trách phân minh. Không phải lỗi của mình, không cần phải tự dằn vặt, việc chưa tốt, không có nghĩa bản thân chưa cố gắng, bởi mọi thứ đôi khi còn cần cả sự may mắn. Cũng mong anh đừng gò ép bạn thân, gặp chuyện vui có thể cười, vậy có chuyện buồn thì hãy cứ khóc. Cảm xúc cứ để nó thỏa sức như một thời niên tiếu đã từng đi qua, và hơn hết, bất luận có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Lời cô vừa dứt, cũng là lúc từ nơi khóe mắt của phó chính phạm, một dòng lệ tuôn ra. Tưởng giai ơn nhẹ nhàng bước tới một bước, cô len vòng tay ôm lấy thân hình của anh. Sự hy sinh của Tống Lập Tân Đối với chính Phạm Quả thực là một cú sốc chấn động Cho dù không phải lỗi của anh Nhưng với cương vị là một đội trưởng Chính Phạm không thể không tự trách Khi ấy Đợi phía cửa phòng chỉ đóng hờ Mạc thời vụ đứng ở đó Hắn vui Lại cũng như tình cờ nghe được câu chuyện của hai người Thì ra Chuyện đem qua ở khu rừng Chỉ mình hắn đường vườn nghỉ nhiều Mạc thời Vũ không bước vào Chỉ lặng lẽ quay người rời đi Mọi người gọi hắn là kẻ tạo ra nữ hoàng Bởi vì phụ nữ chỉ cần đứng bên cạnh hắn liền như được hào quang chiếu sáng Dù chỉ là tình một đêm Ngày mai lại sang ngút ngàn Thì hắn vẫn khiến cho người phụ nữ ấy Được cung phụng như nữ hoàng Phụ nữ qua tay hắn nhiều vô kể Hắn cũng sẵn lòng vì một bông hoa Mà vung tiền không tiếc Nhưng người đời lại không biết chỉ có duy nhất một người con gái khiến hắn bất chấp mạng sống, lao giữa rừng nước lũ. Họ không nhìn được dáng vẻ hắn nồm nóng, nhưng vẫn cố kiên trì hướng tường giọt nước, đông đầy một vẹo lá chỉ để đem cho người con gái đó uống. Bọn họ cũng sẽ không ngờ rằng hắn vì sống chết của cô gái đó mà hoàng hốt không yên. Hắn là Mạc Thời Vũ, giám đốc của tập đoàn Mạc Thị, cô gái mà hắn yêu thích, là tượng giai ơn, Một cô gái bình thường, nhưng có nghị lực phi thường. Lần đầu tiên hắn đối với phụ nữ, không phải xem họ là món đồ trang sức để đánh bóng, mà thật lòng muốn đối đãi và trân trọng. Nhưng tiếc một điều, người đó vẫn không thể thuộc về hắn. Khi ấy Tống Ngọc Lam cũng đi tới, có chút hiếu kỳ mà nhìn theo mạc thời vụ, thắc mắc vì sao hắn lại cứ đứng bên ngoài. Tống Ngọc Lam sau đó cũng nhìn qua khe hở, Thấy chính Phàm đang ở bên cạnh giai ơn Bà chẳng muốn quấy rầy đôi trẻ Cả hai không sao là quá tốt Tống Ngọc Lam quay người rời đi Mạc thời Vũ trở về phòng mình dáng vẻ lúc này Đã trở lại trạng tái lành lùng Hắn tu dọn đồ mà nói với Giang Bách Thu dọn về thành phố Bây giờ sao Nhưng giám đốc anh đã khỏe chưa Mạc thời vụ không đáp Chỉ làm việc của mình Thấy vậy Giang Bách cũng không nhiều lời Vội vàng tuân theo ý của hắn Ngày hôm sau Đội cứu hỏa trở về tủy lực Tất cả cùng tham gia tang lễ Của tống lập tân hòa với màu hoa tan trắng Là những bộ cảnh phục chỉnh tệ Cùng tư thế nghiêm trang đưa tay dạo Đôi mắt của ai cũng đỏ hoe Họ tiếc cho tuổi trẻ đã nằm xuống Cũng tiếc cho người đầu bạc Tiện kẻ tóc xanh Càng tiếc cho cả tương lai rực rỡ Để giành lại Thứ duy nhất Còn tồn tại là tấm bằng truy tặng danh hiệu và khuân chương chiến sĩ Cùng với sự hy sinh mà tổ quốc sẽ ghi công đời đời Một kiếp người cứ như vậy là hết Không bảo trước, cũng chẳng hề có sự chuẩn bị Đó là một cuộc đời mà người lính cứu hỏa đã lựa chọn Trong lòng mỗi người thực ra đều luôn có một thế giới mà người khác không thể nhìn thấy Thế giới của nhà thơ là trăng thanh gió mát, là bốn mùa giao khoan thế giới của chúng sinh là cơm áo gạo tiền, là vui buồn hợp tan và thế giới của những người lính là ngàn giặm khói bếp, là đường xa đá sỏi. Sau sự mất mát của Tống Lập Tân, dường như đã thay đổi nhiều đến mọi người, đặc biệt là nhóm chiến sĩ mới vào đội. Dù biết bản thân chỉ là lính thời vụ, quay xong phóng sự cũng sẽ kết thúc thân phận, nhưng những ngày còn lại trong khóa huấn luyện đó Tất cả đều đã rất nghiêm túc Trên sân tập của trạm tủy lực Vào một buổi sáng Đàm Thiệu Huy đứng trước hài ngủ Nhìn xuống tất cả mà lên tiếng Hôm qua tôi nhận được thông báo Hôm nay sẽ có một đội ngũ y bác sĩ Ở bệnh viện tủy lực Sẽ đến đội tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát Của đội chúng ta Lát nữa mọi người ai có vấn đề Về tình trạng sức khỏe của bản thân Có thể chia sẻ với bác sĩ nhờ họ tư vấn Hoạt động lần này Được lệnh từ lãnh đạo cấp cao Họ quan tâm tới sức khỏe của mọi người Nên đã chỉ tùy bệnh viện, thủy lực Cùng phối hợp với kiểm tra Chúng ta cần phải có sức khỏe Thì mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ Thế nên không ai được giấu bệnh Rõ chưa? Rõ Dù sao ngày mai cũng là buổi huấn luyện cuối cùng của nhóm đến mới Nhưng tiện kiểm tra sức khỏe cho mọi người Chúng tôi cũng yên tâm hơn Khi mọi người rời đội Cảm ơn đội phó đã quan tâm Mọi người đồng thanh đáp lại Đàm thiệu huy lúc này đi tới phía chính phạm lên tiếng Lát nữa cậu cũng ra đăng ký kiểm tra đi Chính phạm không mấy đệ tâm Anh bợ chai nước ra Tôi vẫn khỏe Không cần gì phải kiểm tra Nói rồi anh cũng đưa chai nước lên miệng Uống một ngừng Đàm thiệu huy khi ấy đánh nhẹ vào vai anh một cái Kiểm tra cũng không mất gì Chính phạm bỏ chai nước xuống Khẽ như mắt lại Dò xét anh ta Trong cầu sao có vẻ nồn nóng thế, không lẽ đội bác sĩ đến đây khám sức khỏe có cả bác sĩ hạ chứ. Đàm Thiệu Huy giống như bị nói trúng tim đèn, liền có sự chột dạ, giật lấy chai nước trong tay anh, mở ra uống. Tôi nôn nóng cái gì, chỉ là lo cho sức khỏe của cầu tôi. Vậy sao? Tôi thấy hôm qua khi cầu biết tin sẽ có đội bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe liền vội vàng xin lãnh đạo để bản thân ra tiếp đoạn. Đàm Thiệu Huy cậu thực sự quan tâm tới sức khỏe đồng đội quá, làm cho tôi rất cảm động. Hay là thế này đi, để tôi thay cậu đi đón tiếp đoàn bác sĩ, thay cho lời cảm ơn có được không? Đàm Thiệu Huy lừa mắt sang anh. Nè Phó Chính Phạm, cậu không cần chọc quấy tôi. Sao? Chỉ cho phép cậu được theo đuổi tình yêu, còn tôi thì không sao? Tựa nhận rồi à, bảo sao mấy ngày ở bệnh viện điều trị, anh em bận không đến thăm cũng không thấy cậu than trách. Hóa ra có gia nhân bên cạnh chăm sóc Thiệu Huy đem chai nước đập vào ngực anh một cái Chính Phạm chỉ khẽ cười rồi cầm lấy Bỗng lúc này hạ tư mỹ Ở dưới hàng ngủ lại lên tiếng Đội trưởng phó Tôi có lời này muốn nói Nghe vậy chính Phạm cũng quay lại dáng vẻ lãnh đạm mà đi tới Có chuyện gì thế Ngày mai là buổi tập cuối cùng Cũng là ngày cuối cùng Tôi ở lại đồi, không biết sau khi kết thúc buổi huấn luyện, tôi có thể mời đội trưởng một bữa cơm để cảm ơn anh những ngày qua đã giúp đỡ và chăm sóc hay không? Hà Tư Mỹ quả thực rất căng thẳng, cũng chẳng ngại ngùng ở trước mặt tất cả. Công khai muốn hẹn riêng với phó chính phạm, khiến cho mọi ánh mắt sượng sốt đều dồn hết về phía cô ta. Ngay khi lời đề nghị ấy được đưa ra, chính phạm như một phản xạ rất tự nhiên mà quay qua phía tượng giai ân Nhưng khi cô ấy đi lại thì làm ngơ tỏ ra không quan tâm mà muốn đi hướng khác Thế vậy chính phàm mới quay lại phía hạ Tư Mỹ trả lời Ở đội còn nhiều việc hơn nữa nhiệm vụ thường đột xuất nên tôi không thể ra ngoài Lần trước đội trưởng vẫn có thể xin phép để đi cùng với Giai Hơn vậy lần này không thể xin phép nghỉ sao hơn nữa tôi cũng là mời ngoài giờ kia mà Lúc này Hà Thẩm Linh cũng chen ngang Phải đó đội trưởng Từ Mỹ cũng là muốn cảm ơn đội trưởng, anh từ chối như vậy sẽ khiến cô ấy buồn lắm đó, cũng chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi, coi như là tiệc chia tay. Trong đội vừa mới mất đi một người cũng không thích hợp để tổ chức tiệc riêng. Nghe vậy Hà Tẩm Linh cũng liền im bặt, từ Mỹ mới lên tiếng. Đội trưởng chẳng là chỉ vì chúng tôi là những người tham gia huấn luyện ngắn hàng, quay phóng sự xong thì không còn liên quan nữa, nên không đáng để anh phải mất thời gian sao? Phó Chính Phạm nghe vậy vội đáp Ý tôi không phải là như thế Chỉ là con chưa kịp nói hết Đàm Thiều Huy đã lên tiếng cắt ngang Chính Phạm, Tư Mỹ cũng là có lòng Dù sao cũng đã cùng nhau Làm nhiệm vụ Sau khi họ kết thúc khóa huấn luyện Cũng sẽ không có cơ hội chung đội lần hai Lời của Đàm Thiều Huy Khiến Chính Phạm suy tính lại một chút Anh nhìn sang phía dài ơn Lúc này cô cũng chỉ lặng lẽ Cật đầu một cái Sau đó chính phàm mới quay lại mà trả lời Nếu đã là tiệc chia tay Thì tất cả mọi người cùng tham gia Tôi sẽ mời Có điều vì tính chất công việc Phải cần một tiểu đội ở lại trạm để trực Nghe vậy Thiều Huy cũng lên tiếng Để tôi và tiểu đội 2 ở lại nhé Cậu không tham gia sao? Người ta muốn hẹn với cậu Đâu có muốn hẹn với tôi Hạ Tư Mỹ nghe thế cũng lên tiếng Đội phó đàm Anh cùng tham gia đi anh cũng là người đã chỉ đạo chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ kia mà đàm thiểu huy khẽ cười nửa nói đùa nửa nói thật không sao mọi người không cần bận tâm tôi thời gian này tôi cũng không muốn rượu tham gia lại mất vui tôi và tiểu đội 2 ở đây trượt tất nhiên cũng sẽ mở tiệc tại trạm ít người thì ăn được nhiều không cần lo cùng lúc đấy từ phía cổng một chiếc xe cứu thương chạy tới đàm thiểu huy thấy vậy vội nói được rồi Đội ngũ bác sĩ kiểm tra sức khỏe đã tới Mọi người vào hàng đứng nghiêm chỉnh đi Dứt lời Thiệu Huy cũng quay người hướng tặng Đến phía chiếc xe cứu thương Dừng lại Bước xuống khỏi xe có 3 vị bác sĩ Mặc áo blue trắng Thiệu Huy niềm nở mỉm cười trội bắt tay Xin chào tôi là Đàm Thiệu Huy Đội phó của trạm cứu hỏa tủy lực Rất vui được đón tiếp mọi người Anh ta bắt tay lần lượt từng người Nhưng đến trường vân hạ Thì cô lại không đưa tay ra Chỉ cười một cách xả giao Chúng ta đã biết nhau từ trước Đội phó đàm không cần phải câu nệ đâu Nghe như vậy nụ cười của đàm thiệu huy Trở nên gượng gạo Anh cũng chỉ có thể thu tay về mà gợt đầu Bác sĩ Hạ đúng là tính cách phóng quán Khiến tôi cảm thấy rất hổ tẹn Đội phó đàm cần gì phải hổ tẹn chứ Già mặt của anh cũng đâu có mỏng Đến dạng dây chặn đầu gối Cũng nhất định phải ở lại viện một tháng Dù bác sĩ có cân nhắc cho anh xuất viện Nhưng dừng cho bệnh nhân khác Trương Vân Hạ nói xong câu đó Gương mặt của Đàm Thiệu Huy trở nên cứng ngắt Cô ấy cố nhìn cười Sau đó hướng đến phía sân tập Tiến hành kiểm tra sức khỏe ngay sân tập phải không? Đừng để mọi người đợi nữa Mau lại đó đi Vừa dứt lời Vân Hạ cùng bước về phía ấy Đàm Thiệu Huy thấy vậy Chỉ biết cười trừ rùi cùng đi theo Trên sân tập Một chiếc bàn cắm bệnh được đặt ngay ngắn Cùng với 6 chiếc ghế đối diện nhau Toàn đội xếp thành ba hàng dọc Lần lượt từng người bước lên ngồi vào vị trí Để bác sĩ thăm khám Và tư vấn sức khỏe Trên bàn mỗi người đều có một cuốn sổ Để kỳ chép Đàm Thiệu Huy đứng ở ngay bên cạnh Vị trí của Trương Vân Hà Hiếu kỳ nhìn vào cuốn sổ rồi lên tiếng Tôi cứ nghĩ chữ bác sĩ thường rất khó đọc Nhưng chữ của bác sĩ Hạ rất đẹp đó Trương Vân Hà đáp lại Nhưng vẫn tập trung vào công việc Nhưng nếu viết chữ đẹp có thể giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh Hoặc giúp bệnh nhân khỏi bệnh Thì chúng tôi cũng không ngại luyện chữ Đáng tiếc Làm bác sĩ mà viết chữ đẹp chẳng có ích gì cả Chữa được bệnh cho bệnh nhân Mới là điều quan trọng Đàm thiểu huy nghe xong cũng đính tin Có cảm giác Anh ta mở miệng nói câu nào Liên bị Trương Vân Hạ chẳng hộng câu đó Lúc này đến lượt Hoàng Nguyên Cải Ngồi vào chiếc ghế đối diện với Vân Hạ Cô ấy tiến tới kiểm tra huyết áp Đo nhịp tim rồi hỏi. Cô có gặp vấn đề gì trong người không? Không thưa bác sĩ. Trương Vân Hà kiểm tra xong một lượt, rồi ghi chép vào sổ, thấy vậy nguy gái lại hỏi. Bác sĩ, thể trạng tôi có vấn đề gì không? Chỉ huyết áp và nhịp tim đều bình thường, so cân nặng và chiều cao thì trong lượng cơ thể cũng khá cân đối, có thể xem là khỏe mạnh. Nếu cậu muốn kiểm tra kỹ hơn thì đăng ký, xét nghiệm nước tiểu và máu, tôi sẽ mang về bệnh viện để làm xét nghiệm và kiểm tra kết quả tại bệnh viện. nguy Khải cười xòe. Không cần, bác sĩ thấy khỏe mạnh là điều suối. Màm bệnh thường tiềm ẩn ở bên trong cơ thể, bây giờ trong cậu khỏe mạnh không có nghĩa là sẽ không có bệnh. Cậu ta xua tay. Bác sĩ cứ yên tâm, khi nào tôi thấy yếu một cái tôi nhất định sẽ đi viện kiểm tra. Trương Vân Hạ nghe vậy cũng không nhiều lời nữa chỉ gật đầu một cái lúc này Nguyên Cải lại liếc nhìn lên Đàm Thiệu Huy sau đó hướng tới Vân Hạ mà hỏi nhỏ Bác sĩ ạ bác sĩ thấy đội phó của chúng tôi thế nào Đàm Thiệu Huy thấy cậu ta hỏi thế mặt mày liền hớn hở hẳn còn ngầm ra ám hiệu khen ngợi cậu ta Trương Vân Hạ đối với câu hỏi này cũng chẳng tỏ ra quá bận tâm mà trả lời Trên phương diện là một bác sĩ Đội phó của các cậu là một người đàn ông trưởng thành, được tạo ra từ 206 chiếc xương, bao gồm hộp sọ tính cả xương hàm, cột sống có đốt sống cổ, ngực, thác lưng, xương cùng và xương cuột, phần ngực thì có xương sườn, xương ức, cánh tay gồm có xương bả vai, xương quay xanh, xương cánh tay, xương trụ, xương quay, bàn tay gồm có xương cổ tay, xương bàn, xương ngón tay, xương chậu. Chân gồm có xương đùi, xương bánh chè, xương ống chân, xương mát và bàn chân gồm có xương cổ chân, xương bàn và xương ngón chân. Thế như bản chụp tổng thể lần trước, anh ta hoàn toàn đầy đủ không thiếu xương nào. Ngoài việc dây chặn đầu gối gặp vấn đề ở lần trước, tuy là đã nẹp được để cố định nhưng vẫn cần chú ý vận động trong thời gian dài, tránh sau đây để lại di chứng. Trương Vân Hạ nói một hồi mà không cần nhìn đến sắc mặt của Nguyên Cải và Thiệu Huy đã đóng băng. Hoàng nguy Cải sau đó cũng cố nặng ra một nụ cười cường gạo. Bác sĩ hạ, ý tôi không phải là vấn đề đó. Tôi muốn hỏi bác sĩ thấy phòng tái, tướng mạo của đội phó chúng tôi như thế nào. Lúc này Vân Hạ mới ngẩn mặt lên nhìn cậu ta. Cô ấy vẫn bình tản, nở một nụ cười thân thiện mà đáp. Tôi là bác sĩ sức khỏe. Chuyên môn của tôi là để đánh giá tình trạng sức khỏe và kiểm tra mầm bệnh. Nếu đội phó của các cậu muốn tư vấn về ngoại hình thì nên tìm đến bác sĩ thâm mỹ. Nghe vậy, Hoàng Nguyên Cải cũng không còn cách nào khác. Cậu ta chỉ có thể gợt đầu, đứng dậy, nhường vị trí cho người tiếp theo. Bỗng khi ấy, ngay vị trí mặt bàn của Trương Vân Hà ngồi khám, một bóng mát phụ tới, vừa vặn trắng còn ánh nắng đang chiếu thẳng xuống mặt cô. Vân ạ thấy điều đó liền ngẩn mặt lên, cô bác gặp bóng lường cào lớn của đàm thiểu huy đang đứng trắng. Cùng lúc ấy, thiệu huy cũng ngoái mặt lại, hai người họ ánh mắt giao nhau, đàm thiểu huy lại có chút chột dạ vội quay mặt lạng tránh. Nhân tiện được tắm nắng một bữa. Vân ạ nghe vậy thì bật cười, sau đó cô cúi xuống, tiếp tục làm việc mà nói. Tôi nghĩ tính chất công việc của đội phó phải thường xuyên hoạt động ngoài nắng, ngoài mưa chứ. Mà đội phó đàm thích tắm nắng như vậy thì tôi cũng chia sẻ cho anh một chút kiến thức cơ bản. Trong máy nắng mặt trời có chiếc tiêu UV. Từ tiêu UV được chia lành 3 loại, tiêu UVC, UVA và UVB. Trong đó UVC là tia độc hại nhất đối với sức khỏe con người. Nhưng tiêu UVC lại được tầng ozone hấp thụ trước khi chiếu xuống mặt đất, nên hầu như không ảnh hưởng đến da và không có tác dụng tổng hợp vitamin D. Tia UVA chiếm 95 tổng số bức xạ UV trong ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất, có khả năng xuyên thấu qua tầng ozone, mây, nước, kính, quần áo mỏng. Thậm chí một số loại kem chống nắng cũng không cản được tác động của tia UVA. Tia UVA chính là tác nhân gây đen da, lão hóa da, sạm da, tàn nhang và làm tăng nguy cơ ung thư da. Cũng giống như tia UVC, tia UVA hoàn toàn không có khả năng tổng hợp vitamin D. Tia UVB là tuyên duy nhất Có trong ánh nắng có khả năng kích thích, tiện chất, vitamin D, hỗ trợ quá trình hấp thụ canxi ở cơ thể người. Nhưng có đến 95% tia UVB bị tầng ozone hấp thụ. Chỉ còn rất ít tia UVB xuyên qua được tầng ozone xuống bề mặt trái đất. Thế nên khi tắm nắng cần phải lựa chọn thời điểm có tia UVB nhiều nhất. Do đó thời điểm tốt nhất vẫn là trước 9 giờ sáng và sau 4 giờ chiều, thích đầu cho việc tắm nắng. Bây giờ đã sắp 11 giờ trưa. Là khoảng thời gian cao điểm Của tia cực tím mạnh nhất Nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời Sẽ gây ảnh hưởng xấu đến da và mặt Nghiêm trọng hơn Là tăng nguy cơ gây ung thư da đó Vừa nghe vậy Đàm Thiệu Huy liền lập tức Quay người lại Vừa nãy anh ta dùng tân hình trắng nắng Bây giờ dùng chính bóng lưng để che trắng Cảm ơn bác sĩ Hà đã nhắc nhở Trương Vân Hà không nói gì thêm Tiếp tục làm nốt công việc Trong vô thức khóe miệng lại khẽ công lên một ý cười. Đàm Thiệu Huy đứng lại đấy, nắng hát tặng vào tấm lưng rộng lớn của anh ta. con người trước mặt thì tựa như làn gió thành mát, vừa nhiệt huyết lại vừa dịu dàng. Khi ấy Hoàng Nguyên Khải phải lén bước tới gần phó chính phạm nói nhỏ. Đội trưởng, hai người đó chắc chắn có tương lai đó. Chính phạm nhìn qua Vân Hạ và Thiệu Huy sau đó cũng không nói gì bước về phía tượng giai ơn. Anh nắng lại bên cô Thanh âm vừa đủ để cô nghe thấy Ngày mai ở buổi tiệc Nhớ ngồi vị trí cạnh tôi Chỉ nói một câu như vậy Chính phạm cũng sợi đi Tượng giai ơn không lên tiếng đáp Như khóe miệng thì đã mỉm cười Hoàng Nguyên Khải thấy vậy Chỉ đành lẩm bẩm rất nhỏ Hai người thì hay rồi Một người là đội trưởng Một người là đội phó Thầy nhau phát cơm chó ở đội Phần làm lính cấp dưới Chỉ có thể chịu đựng kiếp nạn độc thân này Tại trung tâm thương mại Mạc thị, Dương Bách từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vội vàng tiến lại phía bàn làm việc. "Giám đốc, hôm nay lại có vài phóng viên đến xin được phỏng vấn anh về chuyến đi cứu trợ lũ vừa rồi." Mạc Thời Vũ tỏ ra phiền toái khi nghe thấy điều ấy. "Đám phóng viên này đúng là dai như đỉa, đã nói không nhận phỏng vấn mà cứ bám riết mãi." "Cũng có, có thể trách họ." Dù sao mấy việc như cứu trợ này đúng là lần đầu tiên giám đốc làm, họ đâu thể bỏ qua đề tài hot như vậy chứ. Mạc thời vụ liếc mắt nhìn Giang Bách. Cậu định thay mặt đám phóng viên đó muốn phỏng vấn tôi sao. Vừa nghe thấy Giang Bách đã cúi đầu. Tôi không dám. Thời Vũ thở mạnh một tiếng rồi vớt tay. Được rồi, bảo bọn họ tôi không tiếp nhận bất cứ phỏng vấn nào liên quan tới chuyện này. Lần sau còn đến thì phải làm việc với luật sư của Mạc Thị đấy Vâng Nói rồi Giang Bách cũng quay người rời đi Lúc này trong đầu Mạc Thời Vũ bỗng xoẹt qua một thi ý nghĩ Khoai đã Cậu ta nghe thế liền quay lại Giám đốc còn gì dặn dò sao Mạc Thời Vũ trở nên suy thư một lúc rồi mới hỏi Khóa huấn luyện của nhóm thí sinh tham gia cuộc thi ngày mai là kết thúc có phải không Giang bách nghe hỏi cũng nhầm tính một lúc rồi mới đáp Phải rồi giám đốc Tính ra ngày mai là vừa tròn một tuần Khóe miệng mạc thời vũ khẽ công lên Đi nói với đám phóng viện đó tôi sẽ tiếp nhận phỏng vấn với một điều kiện Sự thay đổi ý định trong chốc lá của hắn khiến giang bách không thể tiếp nhận mà ngay ra một lúc Giám đốc nói sao Ánh mắt của mạc thời vũ ẩn chứa sự quỷ quyệt Cậu cũng nói với bọn họ trong chuyến đi cứu trợ lần này, tôi cùng với một chiến sĩ thực tập, tại trạm thủy lực gặp nạn, cả hai bị kẹt trong rừng suốt một đêm. Nếu họ có thể mời được người ấy đến tham gia phỏng vấn, vậy thì tôi cũng sẽ nể mặt mà tiếp nhận. Ờ, ờ giám đốc muốn cùng cô ơn tham gia phỏng vấn. Phải, nhưng chẳng họ là không được nói với cô ấy, sẽ có tôi tham gia. Nếu như cô ấy đồng ý, lập tức báo tin cho tôi. Nội dung câu hỏi là tôi đưa ra. Giang bách gợt độ. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi truyền lại lời cho họ Sau câu nói đó Giang Bách cũng liền rời khỏi căn phòng Cánh cửa vừa đóng lại Mạc thời vũ liền ngã lưng tựa vào tạnh ghế Hắn nở một nụ cười đắc ý Ngày hôm sau như đã hẹn trước Mọi người cùng nhau tham gia bữa tiệc chia tay Tại một nhà hàng năm sau Trong phòng ăn có sức chứa đến 50 người Ngoài trừ tiểu đội phải ở lại trạm để trực ca Thì những người còn lại đều đã có mặt ở đây Khi ấy Giai Ân từ khu vực nhà vệ sinh quay trở về vọng cô tìm tới vị trí của phó chính phạm. Mà anh khi ấy cũng đang đợi cô. Nhìn thấy tưởng Giai Ân, chính phạm mới kéo ghế ngồi xuống. Thế vậy tưởng Giai Ân cùng tiến lại phía chiếc ghế bên cạnh anh. Chỉ là cô còn vài bước nữa thì bất ngờ Thẩm Linh đã nhanh chân, chen vào ngồi xuống. Giai Ân sửng lại mất mấy giây, định di chuyển sang phía bên còn lại thì thấy hạ Tư Mỹ cũng đã ngồi vào vị trí đó. Không còn cách nào khác, Giai ân chỉ có thể chọn một ghế trống để ngồi xuống. Phó chính phạm thấy vậy, lúc này cũng đứng lên rời khỏi chỗ. Vừa bạn khế hoàng Nguyên Cải bước tới, anh liền kéo cậu ta. Nguyên Cải, ngồi đây đi. Cậu ta nghe vậy cũng vô tư mà ngồi xuống. Chính phạm sau đó bước đến ghế trống bên cạnh dai ân kéo ra rồi ngồi xuống. Hành động của anh từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm mắt của Hạ Tư Mỹ, Và Hà thẩm linh Tư Mỹ thì rất rõ ràng thể hiện sự mến mộ Còn thẩm linh chẳng qua là không ưa dai ơn Nên muốn giúp từ Mỹ một tay Nhưng hai người họ cũng chẳng phải mù Mà không nhận ra mối quan hệ của chính phạm và dai ơn Chỉ là với Hà tư Mỹ Cô chưa nhận được đáp án thì sẽ chưa bỏ cuộc Bữa tiệc chưa bắt đầu Hà tư Mỹ là người khởi sướng Đứng dậy nâng ly rượu hướng tới phía chính phạm Đội trưởng phó, tôi thay mặt mọi người mời anh một ly Cảm ơn anh thời gian qua đã chỉ dạy Giúp đỡ chúng tôi hoàn thành quá huấn luyện Mọi người cùng nhau nâng ly Chính phàm khi ấy lại quay sàng nhắc nhở cô Nhấp môi là được rồi, em đừng uống nhiều quá Nói rồi chính phàm cũng đưa ly rượu lên Anh chỉ nhấp môi, nếm ở đầu lưỡi một chút Rồi đặt ly xuống Thấy vậy Hà thẩm linh liền nói Đội trưởng phó, anh như vậy không được đâu Mọi người đều cạn ly cả rồi Chút nữa tôi còn phải lái xe huống hồ lỡ may có nhiệm vụ đột xuất Thì vẫn đủ tỉnh táo đi làm việc chứ Mọi người thông cảm Không cần để ý tới tôi Cứ vui hết mình đi tan tiệc tôi sẽ thuê lái xe đưa mọi người về Nói rồi anh quay sang Giai ơn Tính nhắc nhở cô lần nữa Nhưng đã thấy Giai ơn một hơi uống cạn cả ly rượu có phải dặn nghe uống ít thôi sao gia ơn cùng lý nhị đáp Em không phải lái xe Cũng không cần làm nhiệm vụ kia mà Nghe vậy chính phàm không thể nói được cô nữa Đành phải im lặng Nhưng cũng đừng uống nhiều quá Sẽ bệt đó Lúc này dĩ Tường trong nhóm tân minh Vừa kết thúc huấn luyện Cũng nhìn đến chính phàm rồi hỏi Đội trưởng phó hào phóng như thế Sao anh lại chọn nghề này Lương của lính cứu hỏa cao lắm đúng không Sắc mặt phó chính phàm Khi vừa nghe xong câu đấy cũng trở nên đanh lại. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, nhìn tặng đến dĩ tường. Tôi cho cậu tiền, kêu cậu đi chết cậu có làm không? Dĩ tường trở nên im bật, ánh mắt của chính phàm lúc này thực sự dọa hắn tới cứng hồng. Bầu không khí lúc này cũng lạnh toát, tưởng giai ơn ngồi bên cạnh anh cũng không dám thở mạnh ra. Thấy hắn không nói được gì nữa, chính phàm cũng thu lại dáng vẻ mà lên tiếng. Cái nghề mà ở thì ít, đi thì nhiều, môi trường làm việc là những ngày trực và chiến đấu kéo dài. Chỉ cần là tiếng còi hú thì bát cơm đang ăn dở cũng phải đặt xuống, là vội vã chạy vào giữa môn người đang sợ hãi chạy ra. Cậu nghĩ chúng tôi chọn cái nghề này là vì đồng lương sao? Mọi người lặng đi, không có ai nói một tiếng, chính phàm lại tiếp tục. Tôi không quan tâm các cô cầu, cảm thấy thế nào về quá huấn luyện vừa kết thúc. Nhưng các cô cậu đã từng mặc trên người hỏa phục Cũng đã từng hô vang khẩu hiệu Đứng trước ngọn lửa không có sợ hãi Đứng trước nhân dân Xả thân quên mình Tôi hy vọng mỗi người sẽ có sự tự tôn Với những gì bản thân đã trải qua ở đây Dù sau này mọi người Sẽ không bao giờ trở lại nữa Khi ấy Hà Tư Mỹ nâng rượu lên Đội trưởng phó Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh Vì sự mạo phạm vừa rồi Không sao hôm nay là tiệc chia tay Không cần nói đến công việc, mọi người cứ vui vẻ đi. Nói rồi chính phạm cùng cúi xuống dùng bữa, anh gấp thức ăn bỏ vào bát của giai ơn. Lại thấy cô nâng ly rượu lên mà nhắc nhở. Uống ít, ăn nhiều Chính phạm, sao anh giống như ông già vậy? Không phải nói cứ vui vẻ sao? Còn con mau nâng ly rồi uống cùng cô ấy đi, người ta đang đợi anh đó. Nghe vậy phó chính phạm mới nhìn lên từ mỹ, quả thực cô ta cũng đang cầm ly rượu mời anh. Nhưng rõ ràng anh đã nói không sao, phó chính phạm cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nâng ly lên, nhấp một ngựm. Bữa tiệc diễn ra thêm một lúc, chính phạm quay sang nói với cô. Dài ơn, tôi có việc muốn nói với em, em đi cùng với tôi lại đi Dứt lời anh cũng đứng dậy, rời khỏi ghế, lùi lại phía khoảng trống trong phòng. Bàn tay đưa vào túi quần, định lấy ra gì đó, nhưng còn chưa kịp lấy ra. Bất ngờ hạ tư mỹ đã tiến tới. Đội trưởng phó, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chính phạm thực sự không để ý tới cô ta. Anh nhìn về phía dài hơn, thấy cô vừa đứng dậy còn chưa kịp tiến lại phía anh. Thì đã ngồi yên vị xuống ghế, anh mới nhìn sang phía tư mỹ. Có chuyện gì sao? Đội trưởng phó, mặc dù chúng ta cùng làm việc với nhau trong thời gian không quá lâu, Nhưng quả thực tôi rất ngưỡng mộ anh. Sắc mặt phó chính phàm vẫn rất thản nhiên, không lộ một chút cảm xúc. Không cần như vậy đâu. Nói rồi anh định đi lại phía dài ơn, bất ngờ tư mỹ bước thêm một bước, áp sát. Đội trưởng phó, anh có muốn cùng tôi hẹn hò không? Mọi người trong phòng lúc này ồ lớn lên, bao nhiêu ánh mắt thích tú, nhìn về phía chính phàm và tư mỹ, chờ đợi một cái kết. Lúc này chính Phạm cũng có hơi bất ngờ, vì anh không lường trước được Hạ Tư Mỹ sẽ tặng thắng bày tỏ như thế. nhưng xa khoảng cách giữa hai người rất gần, chính Phạm vội lùi lại phía sau. Anh nhìn qua giai ơn, thấy cô vẫn tạng nhiên uống rượu mà vội trả lời. Cô Tư Mỹ, nếu như tôi có làm gì đó khiến cô hiểu nhầm thì tôi xin lỗi, nhưng tôi hoàn toàn không có ý gì khác với cô. Ở nữa tôi cũng có người mình thích, là tượng giai ơn. Tôi nghĩ mọi người đều biết, không lẽ cô không biết. Dứt lời chính phạm liền đi lại phía Giai ơn, đoạt lấy ly rượu trong tay cô đặt xuống. Em uống nhiều rồi, không được uống nữa. Tượng Giai ơn có một chút say mềm, mà càng quấy muốn với lấy ly rượu. Rượu của em, mau đưa đây cho em. Thấy cô không chịu nghe lời, phó chính phạm đã dứt quát bế cô lên và nói với mọi người. gia ân say rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Mọi người cứ lại tự nhiên. Bữa tối nay tôi đã thanh toán. Sau câu nói đó, anh cũng đi tặng ra ngoài. Mà tưởng giai ân ngỡ trong tay anh thì vùng vằn hét lên. Chính phàm mau để em xuống. Em muốn uống cùng với mọi người. Anh mặc kệ cho cô la hét. Cứ vậy mà bế đi. Hà Tư Mỹ đứng đấy nhìn theo bọn họ. Bờ môi mắp máy rất nhỏ. Tất nhiên tôi biết. Nhưng nếu không thể trực tiếp nghe được đáp án, tôi sẽ không từ bỏ. Sau đó Hà Tư Mỹ vẫn tự tin Nở một nụ cười rồi quay lại bàn tiệc Tiếp tục cùng với mọi người vui vẻ Khi ấy chính vào bế giai ơn Đặt ngồi vào trong xe Anh cũng sang bên ghế lái Khởi động xe định đi Thì bất ngờ gia ân vương người Vòng tay sang cổ anh Ôm chặt Vẽ mặt nũng điệu Không về đâu Nhưng mà em say rồi Em không muốn về Em về rồi Anh lại cùng cô A My tán tỉnh nhau Chính Phạm nghe vậy thì bật cười Tán tỉnh Tôi tán tỉnh Ami sao Còn chối Hai người suốt cả buổi tiệc cứ mời rượu qua lại Còn có phải tán tỉnh Là cô ấy mời tôi Tôi cũng đã từ chối Nhưng Ami cứ cường quyết Tôi cũng phải giữ cho cô ấy chút mặt mũi trước mọi người chứ Dù sao cô ấy cũng là con gái gia ân phùng phiệu lẩm bẩm Anh cứ như vậy Bảo sao cô ấy thích anh Cô ấy thích tôi là việc của cô ấy Quan trọng là tôi không hề có bất kỳ tình cảm gì với Ami Giai ơn nghe vậy cũng không nói gì cả Nhưng có vẻ tâm tình cô vẫn có chút khó chịu Chính phạm lúc này nhấn ga đình lái xe rời đi Thì Giai ơn lại liền vội vàng giữ chặt lấy cổ anh Cô gác luôn cả chân lên anh Em có về nhà đâu Thế cô ưng bướng như thế Anh chỉ biết thở dài nói Được rồi công đưa em về nhà Tôi đưa em tới căn hộ của tôi, uống cốc nước giải rượu cho tỉnh táo, trò em muốn làm gì thì làm." Nghe như thế, Dai Ân liền ngẩng mặt lên anh, cô cũng bỏ chân xuống, đôi mắt to tròn dán lên gương mặt của Chính Phạm. "Căn hộ quan sao?" "Vậy." Dứt lời Chính Phạm cùng lái xe rời đi, lần này Dai Ân không quậy nữa. Xe của Chính Phạm dừng trước một khu chung cư trung cấp, nhìn quay sang bế cô. Nhưng dài ơn đã vội vàng mở cửa bước xuống Cô có hơi mất thăng bằng Loan tròn vài bước Chính Phạm liền vội bước tới đỡ lấy Cô ổn không? Không sao em vẫn đi được Dài ơn nhìn lên tòa nhà cao tầng Chính Phạm Bây giờ em mới biết Anh còn cả căn hộ riêng nữa đó Lúc trước không thấy anh nhắc tới Tôi ít khi ở đây Tôi ngày vẫn ở đội Khi nào cần thêm đồ dùng tư trang thì mới về lấy Lúc nãy tên dĩ tường nói Anh chọn nghề này là vì lương cao quá thực đáng ghét Không biết bạn trai em giàu có thế nào sao Chính phạm nghe vậy Chỉ khẽ cười rồi đỡ cô vào bên trong Đi thôi Em uống rượu rồi không nên đứng ngoài gió quá lâu Bọn họ bước vào thang máy Ấn thẳng lên lầu 5 Rồi hướng đến một căn hộ Mở ra Chính phạm đỡ cô vào trong Ngồi xuống chiếc ghế sofa Anh nói Em ngồi đây, tôi đi pha cho em một cốc nước giải rượu. Nói rồi chính Phạm đình quay người đi. Dừng khi ấy, giai ơn bỗng vòng tay qua, ôm lấy cổ anh. Cương mặt cô ứng đỏ vì men rượu. anh mắt mơ mạng, ngước nhìn anh. Thuốc giải rượu của em ở đây, anh còn muốn đi lấy ở đâu? Biết cô không còn tỉnh táo, chính Phạm cũng chẳng cần nhận, chỉ nhỏ nhẹ mà nói. Em không uống thuốc giải rượu, Ngày mai tỉnh dậy sẽ rất đau đầu đấy. Giai ơn phụng việu lát đổ. Em đau đầu không phải do rượu, mà là anh. Nghe vậy, chính phàm quay lại hỏi. Tôi, tôi đã làm gì? Giai ơn buồn cổ anh ra, cô tựa lưng vào thành ghế với thái độ chán trường mà thở chạy. Cái chất giọng có một chút men rượu khiến nó trở nên ủy khuất Người đàn ông của em ưu tú quá, nên có nhiều cô gái yêu thích. Em sợ là giữ công nổi anh Chính phàm nghe vậy Anh khẽ cười Tôi từng nghe nói Đàn ông từ trở nên thu hút hơn Khi có bạn gái Trước khi gặp em Vốn chẳng có cô gái nào ngó ngàng tới tôi Xem ra sự ưu tố này của tôi Là nhờ em mà có Thế nên em không cần phải làm gì để giữ Bởi vì em là trường hợp bất khả kháng Tôi không cách nào thoát khỏi tay em Nghe vậy tưởng giai ơn lại nhìn lên anh Tỏ ra ương ngành mà chất vấn Vậy anh trả lời em Em và Ami ai xin hơn Chính Phạm không chần chừ Ôm nhù đáp Em Em và Ami ai giỏi hơn Vẫn là em Em và Ami ai tốt hơn Cũng là em Vậy em và Lần này không để cô nói Chính Phạm đã cắt ngăn Tất cả đều là em Cho dù họ thực sự có tốt đến bao nhiêu Thì trong mắt tôi